Theo tình, tình chạy, đuổi tình, tình theo. Những giác rối Vân Ngọc gặp phải có vẻ nhẹ nhàng hơn trà mi. Cuộc sống nơi Hoàng Triều thật lắm mưu đồ. Ai hơn ai thua vẫn là điều khó nói. Chỉ biết rằng không có gì sung sướng bằng an nhiên tự tại. Nơi đây, tình cảm đã bắt đầu nhen nhóm. Những vị vua lạnh lùng đã bắt đầu được sưởi ấm trái tim băng giá bằng những cảm xúc đầu tiên của tình yêu. Không chỉ bởi vẻ xinh đẹp mà còn ở trí tuệ sáng ngời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 Phương Chí Viễn từ sáng tới chiều rất cố gắng giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề thật nhanh để có thể trở về thành đông với người trong lòng. Thì ra khi nhận ra trái tim mình vì ai mà loạn nhịp thì nỗi nhớ bắt đầu mất dần khống chế. Trong đầu hắn chỉ còn lại gương mặt ngây thơ cùng rất bướng bình của nàng. Hắn khát cầu được thoải mái ôm nàng trong vòng tay và được nàng đáp lại. Nhưng hắn biết muốn đạt được điều đó hắn cần phải đi một chặng đường khá dài. Thôi thì thành quả nào không phải trả bằng rất nhiều cố gắng. Quan trọng là hắn đã gặp được người dành cho đời mình, có thêm động lực cho đại nghiệp trường tồn của Yên Trường Quốc. Vậy đã không uổng phí tiếp này. Tầm hắn nhộn nhạo suốt sọc đường trở về, vào gặp nàng rồi lại thấy nàng bâng qua, vạch vạch chữ trên giấy. Có phải là vẫn còn buồn bực hay không? Thôi được rồi, ở trong việc viện này chẳng có lấy một người quen, buồn bực cũng đúng thôi. Vì vậy hắn quyết định đưa nàng đi chơi liền sai người mang áo lông cáo đến cho nàng khoác vào. Cả ngày hôm nay chắc là buồn chán mặc áo này vào đi kẻo bị nhiễm lạnh đấy. Tranh thủ trời còn chưa quá muộn ta đưa nàng đi dạo một vòng kinh thành được không? Nếu có nhà hướng khác thì cứ nói đừng có ngại người đưa ta đi chơi thật sao? Đúng là từ lúc đến kinh thành đến giờ ta vẫn chưa có thời gian cũng chưa quen đường quen nẻo Để nhìn một vòng ở đây xem thế nào Giờ có ngươi Làm người hướng dẫn thì cũng tốt Nhưng trước tiên ngươi phải đưa ta về gặp cha Báo bình an cho ông ấy yên tâm đã Nàng yên tâm Ta đã báo qua rồi Giờ cứ ở lại đây vài hôm nữa thôi Ta sẽ thu xếp cho cha con nàng nơi ở mới Lúc đó sẽ đưa nàng qua đó luôn Vì mấy hôm nay hơi bận rộn Nên tạm thời chưa xong xuôi được Ngươi thực ra không cần Ta đã quyết rồi Đừng nói thêm vô ích. Chí viễn muốn ngừng ngay đề tài này, dành chọn thời gian vui vẻ cùng nàng, không muốn vì suy nghĩ bất hòa, lại bực bội với nhau. Còn về việc hắn khuyên nàng ở lại vài hôm, chờ hắn tìm chỗ ở thoải mái cho nàng, thực ra có một phần tâm tư của hắn. Đường đường là thái tử một nước, chỉ cần hạ lệnh là có ngay một biệt viện tốt. Làm gì phải đợi mấy ngày mới xong. Nhưng hắn nói vậy là muốn giữ nàng ở bên cạnh nhiều thêm chút nữa để thuận tiện bồi đáp tình cảm. Sau đó hắn sẽ để nàng về với gia đình, có thời gian suy nghĩ lại những điểm tốt của hắn mà đón nhận. Cho nên trong vài ngày tới, hắn chỉ muốn hai người bên nhau sẽ là những khởi đầu mới, quên hết chuyện không vui trước kia. Vân Ngọc im lặng, không tranh luận thêm. Dẫu sao cũng có ngày hắn tìm được một nửa của mình, chuyện như thế này sẽ tự động chấm dứt. Hiện tại, cô có lo lắng có khuyên nhủ thế nào cũng trở nên vô dụng. Thôi thì không nên phí sức làm gì, cứ vui vẻ chấp nhận đi. Mà cũng phải công nhận, hắn rất chủ đáo, mình chưa cần nói gì, hắn đã nghĩ trước, nên báo tin cho Nghĩa Phụ, không phải lo lắng rồi. Nghĩ lại ngoài tâm tính bá đạo, thì hắn luôn tận tâm, chăm sóc cho cha con mình, từ lúc bước chân tới kinh thành cho đến nay. Người này nếu được trở thành bạn, thì tốt quá rồi. Vì hắn nhất định, là một người bạn chân tâm thật ý đời người ấy mà không ngại thêm nhiều bạn tốt bởi có những khi cùng đường rất có thể họ sẽ là người kéo mình vượt qua khó khăn nghĩ như vậy những chán ghét trong lòng cô dành cho nam nhân này cũng bớt lại đôi chút vì muốn đưa Vân Ngọc đi nhiều nơi cũng muốn danh chính ngôn thuận gần gũi nàng mà không sợ nàng nghi ngờ tư tâm của mình Chí viễn chọn lấy một con ngựa tốt để cưỡi cùng nàng hôm nay Hắn không cần hãn huyết bảo mã tốc độ kinh người, chỉ muốn thời gian trầm trầm trôi, được nàng dựa vào vòng ngực mình, cùng nhau ngắm nhìn trời đất tươi đẹp. Người con gái này trước kia rất sợ trên yên ngựa, bây giờ đã quen thì vẻ mặt phấn khích, đáng yêu vô cùng. Có điều gì mới mẻ, nàng lại vỗ nhẹ lên tay hắn, bảo hắn cùng nhìn. Hắn cảm nhận được phòng bị trong lòng nàng, dành cho hắn đã tan đi chút ít. Nhìn nàng ở kỹ ly gần như thế này, Tìm bỗng phấn khích, lòng trào dâng sung sướng. Ánh mắt rơi vào chiếc môi xinh, đang cười thật tươi. Hắn lại càng thèm, càng nhung nhớ vị ngọt ngào của nàng. Chí viễn bỗng nghĩ đến câu, tái ông thất mã, an chi họa phúc. Tứ hoàng đệ muốn hại hắn, thiếu chút nữa là vạn kiếp bất phục, trở thành vết nhơ đối với bách tính chăm họ. Nhưng không thể ngờ, lại suy khiến cho hắn gặp gỡ người con gái đặc biệt này. Để từ đây, Hắn không còn cảm giác lạc lõng trong cuộc chiến nắm chắc quyền lực. Có thêm tự tin, đem những hoài bão trong lòng, cống hiến cho Giang Sơn xã tắc, tạo cuộc sống ấm no bình yên dài lâu. Thiên hạ thái bình rồi, hắn mới an tâm vui vầy, mang đến cho nàng những điều tốt nhất. Duy nhất, mình nàng mà thôi. Hai người cứ rong ruổi trên yên ngựa, mãi đến khi bụng vân ngọng phát ra âm thanh réo rắt, trí viễn liền dẫn nàng đến tiểu lâu nổi tiếng nhất kinh thành thưởng thức nhiều mỹ thực cực phẩm trong lúc ăn chỉ viên rất dịu dàng chăm sóc bệnh sạch sẽ của hắn khi ở bên nàng dường như không còn tồn tại hắn liên tục gắp cho nàng sau đó gắp cho mình tựa như thông qua đôi đũa cảm nhận chút ngọt ngào của nàng gián tiếp chuyển sang món này là xuất sắc nhất ở Hoàng Phủ Lâu nàng thử nếm xem có hợp khẩu vị hay không nếu thích thì ta mỗi ngày đều sẽ mua cho nàng giá thức ăn ở đây chắc không rẻ đâu ta không thích lãng phí bạc nên dùng vào việc nghĩa Thì tốt hơn Nàng nghĩ được như vậy quả là chi kỷ của ta Đúng là không cần lãng phí vào chuyện không đâu như vậy nhỉ Hay là nàng về làm đầu bếp riêng cho ta đi Lần trước còn nếm qua một ít thức ăn của nhà nàng rồi Đến giờ vẫn còn hoài niệm lắm đây này Cũng chẳng có gì đặc sắc lắm đâu Món ở đây mới là tuyệt hào nè Người đúng là vị giác có vấn đề Mới nhớ nhung những món ăn bình thường của ta đấy ta nói là thật Nàng cái gì cũng tốt cả Chỉ có duy nhất một điểm Là ngốc nghếch không nhận ra Tình cảm người khác dành cho mình Câu này Phương Chí Viễn nói thầm Cũng tự cười khổ Trên đời sao lại có người ngô nghê Như thể chưa lớn được câu chứ Một lời vừa thổ lộ Hắn gần như đã bày hết tim mình ra ngoài với nàng rồi Mà nàng cũng không nhìn ra Thật là vô tâm vô phế Gác lại chút ấm ức Vì nàng mà vừa nhe nhóm lên Hắn tiếp tục gắp những miếng ngon nhất trên bàn Vào đầy bát cho Vân Ngọc Cảm thấy nàng quá gầy Phải vỗ béo thêm chút nữa Nếu không sẽ yếu ớt, dễ mắc bệnh Thì lòng mình lại không yên Nếu có ai đó trông thấy cảnh tượng này Hắn sẽ phải tát mình thật mạnh Xem có phải là mơ không Vì đây là cảnh tượng quá mức khó tin Thái tử lạnh lùng như băng ngàn năm Ai ai cũng biết Mà giờ lại ăn cần, dỗ dành chiều mến một nữ tử hay sao Một hồi ăn uống ngon lành Vui vẻ cũng qua đi bọn họ cùng nhau trở về biệt viễn ở Thành Đông. Hiếm hoi có được khoảnh khắc thoải mái bên nữ tử này, chỉ viễn không chú ý, có một đôi mắt đang dò xét mình. Bóng đen từ lúc vô tình gặp hình ảnh thân mật hiếm có kia của thái tử sau khi bọn họ bước ra từ Hoàng Phủ Lâu thì theo sát không rời. Xem ra hiện tại đã có thể châm ngòi cho cuộc chiến quyền lực cháy lan dần ra và ngay khoảnh khắc quyết định dùng yếu điểm này chiếm lấy tiên cơ rồi Thái tử ơi là Thái tử người anh minh thần võ lâu như vậy cuối cùng cũng có ngày để lộ sơ hở cho người khác như vậy đây bóng đen nở nụ cười khoái trá quay trở về đêm nay mọi người sẽ lại thảo luận một chút về những hướng đi sắp tới hai bên rằng có lâu như vậy rồi cũng tới lúc phải xuất kích giành lấy thế thượng phòng mấy ngày trôi qua cùng nữ nhân mình thích không có căng thẳng chỉ có ngọt ngào, dù chỉ là một phía phương trí viễn nghĩ vậy. Nhưng với hắn, đây là một khởi đầu thuận lợi, chuẩn bị cho con đường chinh phục lâu dài. Hiện tại, cũng đến lúc cho nàng về với cha, không để ông ấy sinh lo lắng. Hắn quyết định viết một phong thư, bảo gã sai vặt, mang đến y quán cho cha của Vân Ngọc. Trong đó dặn gió ông, thu dọn đồ đạc đến nơi ở mới đã được sắp xếp ổn thỏa, sẽ có người đưa nữ nhi đến gặp ông. Suốt mấy hôm, lòng căng như dây đàn bị động chờ đợi tin tức nữ nhi mà không biết phải lần tìm nơi đâu giờ nhận được tin lão đại phu không mảy may bận tâm thu gom y phục để chuyển chỗ ở như người nào đó đã can sẵn liền thúc giục gã sai phạt đưa mình đến biệt viện được nhắc đến trong phong tư để sớm được gặp Vân Ngọc khi đến nơi đó là một biệt viện rộng lớn có cả hồ cá, có hoa viên cùng những hòn giả sơn đồ sổ vì kiến trúc không thể sánh bằng phủ đệ của ngũ hoàng tử vật trang trí bên trong cũng không xa hoa bằng nhưng cũng xếp vào hạng thượng đằng rốt cuộc chủ nhân của nơi này là ai có thân phận như thế nào dường như gần đây nữ nhi của ông bị sao đào hoa chiếu mệnh thì phải lần lượt đều là những người sang quý muốn thân cận với nàng nhưng ông sống cùng với nàng một thời gian lâu rồi có thể nhận định chính xác rằng nàng vẫn rất còn khờ khảo đối với chuyện tình cảm người ngoài quan sát thì chỉ cần một ánh mắt, một hành động của nam nhân dành cho nàng thôi, cũng đoán được tâm tư người ấy đến năm bảy phần. Còn nàng lại không đủ tinh tế nhận ra điều đó. Ông đâu có biết rằng nàng từ một thế giới khác đến, mà ở đó khi người ta FA quá lâu sẽ sinh ra cảm giác mình cũng không quá quyến rũ để là kiêu ngạo nữa. Lão Đại Phu vừa đi, lòng vừa dâng đầy thắc mắc, không biết đối với nam tử bí ẩn là chủ nhân của tòa biệt viện này, nữ nhi có dành cho hắn ta cảm tình đặc biệt nào hay không còn nữa lần trước ngũ hoàng tử có nhắc đến cái gì mà bắt nhốt người này thực ra có làm hại vân ngọc hay không đây lão đại phù đã lớn tuổi nhưng lòng thương nữ nhi dù không chung dòng máu vẫn là chân thành nên bước chân gấp gáp đã tới được trong sành chính gã say vặt mời ông tự nhiên vào bởi nơi này về sau sẽ do cha con ông làm chủ gã ta nhìn ông bỗng nhiên cảm khái trong lòng có nữ nhi bản lĩnh thật là tốt chỉ một bước là có thể chạm tới trời người này hắn phải lấy lòng thật tốt vì rất có khả năng sẽ trở thành quốc trưởng sau này khi gã sai vặt đi rồi một mình tiến vào gian phòng được bày biện thanh nhã lão đại phù trông thấy một thân ảnh rất quen thuộc đang vẽ vời trong lúc buồn chán nghe tiếng động nàng liền quay sang nhìn thật tạ ơn trời nữ nhi của ông vẫn bình an khỏe mạnh tâm tư nặng chữ tích lũy mấy ngày qua trong lòng ông mới được dỡ bỏ ông đi đến bên cạnh nữ nhi xem xét một lượt xem nàng có gì bất ổn hay không rồi mới ngồi xuống bên cạnh hỏi cho rõ ràng chuyện gì đã xảy ra cha nhận được tin báo con đã trở về bình an chỉ là bận thêm chút việc riêng gì đó nên mới không quay về y quán ngay cứ tưởng con cùng về với ngũ hoàng tử ai ngờ không phải vậy nói cho cha nghe cuối cùng là con đi với người nào có chuyện gì xảy ra mà không về cùng với ngũ hoàng tử lại tách riêng, rồi lại không về ngay khiến cha mấy ngày nay lo lắng không yên cha ơi, cha đang nói đến ngũ hoàng tử nào vậy sao con nghe mà không hiểu gì hết vậy người cùng đi với con đến kiến đăng, giải quyết nạn châu chấu là ngũ hoàng tử đó con cũng không biết có đúng không cha chỉ mới biết chuyện này cách đây ít hôm, thật không ngờ người ta lại có thân phận cao quý mút trời đến như vậy nhưng cũng lạ Là lúc cha gặp ngày ấy Thì khắp cả người bị nội thương Phải nghỉ dưỡng chừng 5-7 ngày Mới ổn định Ngài còn nói cái gì Mà huynh ấy bắt nhốt con Để đề phòng gì đó nữa Cha nghe xong không biết chuyện là chuyện gì Cũng không nghĩ là nam nhân ngũ hoàng tử Gọi huynh là ai cả Gọi huynh sao Suy nghĩ lại tất cả Sâu chuối lại mấu chốt trong ký ức Vân Ngọc liền thấy cả người như bị quét qua Một trận khí lạnh Ngũ hoàng tử từng gọi người kia là đại ca Vậy có nghĩa là hắn cũng là người trong hoàng tộc. Vậy thì nguy to rồi, cô từng xem qua trong phim Cổ trang Trung Quốc, thấy tội mạo phạm hoàng thất liền bị lôi ra xử tử. Cô không giới một lần mắng chửi hắn, mà mỗi lần đều mắng hắn là cầm thú không hơn. Người trong hoàng gia chắc hẳn đều kiêu ngạo, mà hắn vẫn nhịn được mình. Liệu có tâm tư gì không đây? Không được, giờ phải tìm cách rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt không thể có bất cứ dính líu nào với huynh đệ nhà kia được. Chẳng may liên lụy đến Nghĩa Phủ mang họa sát thân, thì tội lỗi của mình rất lớn. Thế là cô gái nhỏ thành khẩn nói với Nghĩa Phủ chuyện mình đã lỡ mạo phạm bề trên giờ phải lập tức tìm cách thoát thân. Vì chuyện cấp bách không phải là lúc nghe cạn kẽ xem nguyên nhân gì mà nữ nhi lại gây họa lớn đến như vậy. Thường ngày nàng dịu dàng, ổn trọng lắm cơ mà sao lại có lúc nồng nỗi như thế này? Cho nên ngay trong đêm đó Hai cha con họ thu xếp một ít đồ đạc tìm đến vùng đất khác sinh sống. Bần Ngọc quả thực không có nhiều kiên kỵ với ngũ hoàng tử vì giữa họ chưa từng nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng để tránh cho đại hoàng tử lần theo dấu vết của ngũ hoàng tử mà tìm tới, lỡ xui xẻo trong lúc hắn buồn bực, nhớ lại chuyện cũ để lôi mình ra trị tội thì coi như xong một mạng. Thôi cũng đành, tình bằng hữu với ngũ hoàng tử chấm dứt cũng là chuyện tốt bởi vì địa vị hai bên quá tranh lệch cũng chẳng thể nào duy trì được quan hệ bạn bè dài lâu và vì đề phòng thế lực to lớn trong chế độ hoàng quyền nếu bọn họ có tâm tìm kiếm thì rất nhanh sẽ lẩn ra dấu vết thôi thế nên Vân Ngọc quyết định mang dáng vẻ đường đường chính chính ra khỏi thành không để người khác hoài nghi và còn gửi lại một phong thư đại khái giải thích mình cần phải đi tìm một số dược liệu cần thiết cho Ngọc y quán khi nào xong việc thì sẽ trở lại đồng thời trên đường cô lại tiếp tục cải trang làm nam nhân, chỉnh dung một chút cho nghĩa phụ bằng cách hóa trang thêm nhiều vết nhăn và đổi mồi. Phương trí Viễn đang lúc muốn để Vân Ngọc có chút khoảng lặng để suy ngẫm lại ưu điểm của hắn nên cũng chẳng quấy dày. Mãi cho đến tận ngày thứ sáu, sau khi cha con nàng rời đi, trong lúc ghé qua biệt viện thăm nàng, mới biết nàng rời đi đã nhiều ngày, không trở về. Hai nhà hoàn trong phủ báo lại với hắn là khi đi, nàng còn nói rất nhanh sẽ trở về, còn cẩn thận viết phong thư để lại cho chủ nhân, nên họ không có gì nghi ngờ cả. Phương Chí Viễn nghe xong, thì cuồng phong bạo nổ, hất thẳng chiếc bàn trước mặt. Hắn nóng này, bắt đầu nghĩ xem, Vân Ngọc có thể đi đâu. Và hắn rất hoài nghi, là do ngũ đệ xúi dục Vân Ngọc, mới nảy sinh ra ý định thoát khỏi tay mình. Lần trước, chính miệng đệ ấy thừa nhận đã thích nàng. Chuyện biến mất lần này, chắc chắn không thoát khỏi quan hệ với ngũ đệ đâu. Thế nên Chí Viễn Lập tức tìm đến phủ của ngũ hoàng tử Cha hỏi một phen Phương Chỉ viễn một đường xông thẳng vào phủ Đám thị vệ nô tài đều e ngại Thần phận người này Mà không dám ngăn cản Vội vội vàng vàng vào bẩm báo Với chủ tử của bọn họ Phương trí quân trước đó bị huynh trưởng đả thương Còn chưa nguôi cơn giận ngút trời Rồi lại nghe huynh ấy đằng đằng sát khí Tiến vào như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người Thì càng phát hỏa hơn Nếu không phải vì Hoàng Huynh nổi cơn điên loạn đánh hắn bị nội thương thì hắn đã chạy vào cung xin phụ hoàng luận công ban thường việc dẹp nạn châu chấu. Lúc đó hắn mở lời xin được ban cho hôn sự với Văn Ngọc thì mọi chuyện bây giờ đã hoàn hảo rồi. Vị thái tử ca này không chỉ phá hư tất cả giờ lại còn muốn lấn lướt hắn thế nào nữa đây? Chẳng lẽ nghĩ hắn là quả hồng mềm muốn nắn sao thì nắn chắc? Hôm nay thương thế của hắn đã phần nào ổn định Đến như vậy thì càng đúng dịp, phải nói cho huynh ấy tự biết khó mà lui. Nàng ta đã không thích mình, còn mặt dày vô sỉ ép buộc làm gì. Vậy là trí quân với vẻ mặt ngông ngành, lộ rõ vẻ không vui, bước ra sành đường. Chưa kịp xuống xe, đã nghe thái tử ca chất vấn. Đệ giấu Vân Ngọc ở đâu? Máu đưa ta đi gặp nàng ấy. Bài học lần trước ta dành cho đệ, hình như đã quá nhẹ nhàng. Vậy nên chưa được bao lâu, lại tiếp tục dở trò phải không? Ta nhắc lại lần nữa, nàng ấy không phải là đối tượng, để đệ chứng tỏ mình phong lưu đâu. Nếu còn hoan cố, đừng trách, ta đánh gãy chân đệ. Thái tử ca, trước giờ huynh đường đường chính chính, tầm cao khí ngạo. Đệ thực sự kính ngưỡng huynh, vậy mà cũng có ngày, đệ đệ phát hiện ra một mặt vô sỉ của huynh, vừa ăn cướp, vừa la làng. Người đưa bân ngọc đi trước là huynh. Người đánh đệ không hề nương tay cũng là huynh. Giờ còn sang đây, hùng hổ muốn khởi binh vấn tội nữa hả? Đệ còn chưa hỏi huynh, rốt cuộc đã giấu nàng ấy ở đâu? Huynh đừng có giả vờ thêm, người ta không có tình cảm với huynh, nên huynh mới trăm phương ngàn kế, giam giữ nàng ấy, để tìm cách chiếm lấy tâm nàng. Đệ khuyên huynh nên bỏ cuộc đi, chúng ta là người trong hoàng thất, không thể làm chuyện đáng xấu hổ. Là ép buộc gái nhà lành được đâu. Đệ câm miệng lại cho ta. Đừng cố gắng xảo biện lừa gạt. Chuyện của ta với nàng ấy. Đệ biết gì mà xen ngang. Nàng vốn là người của ta. Không cho phép đệ nhớ nhung mơ tưởng. Màu rào nàng ấy ra đây. Đúng là ngang ngược không chịu nổi mà. Người không có. Còn đệ dù có đánh không lại. Cũng không để mặc huynh cản dỡ. Người đâu cung lên. Tội mạo phạm. Ta sẽ gánh thay các người hai bèn thủ thế bộ dạng không khoan nhượng sau đó mạnh mẽ tiếp cận tấn công đối phương giữa lúc này thái giám tổng quản bên cạnh hoàng đế truyền ý chỉ xuống vừa là ban thưởng chí quân vì công trạng giúp người dân kiến đăng vừa qua vừa hỏi thăm một chút xem vì sao lúc về ngũ hoàng tử lại bị thương và thương tích có nặng hay không phương Trí quân nghe xong thầm cười lạnh trong lòng xem ra chuyện mình bị đả thương Thái tử ca đã cố tình giấu giếm phụ hoàng Thật là có gan làm Mà không có gan nhận Ngũ hoàng tử lúc này hỏa khí công tâm Chỉ nhìn thấy một mặt hèn hạ của huynh trưởng, Chứ không hề nghĩ đến khía cạnh trí viễn Che giấu hoàng đế Vì không muốn người làm cha Phải buồn phiền khi con gái bất hòa Vì có thái giám công công ở lại Thái tử cũng không tiện đánh nhau Liền lui gót trong trạng thái Vô cùng khó chịu trong lòng Hiện tại phụ hoàng đã biết Ngũ đệ bị thương Nên ngày ngày đều sai người Ban thường thuốc bổ Chí viễn cũng không hề gây náo loạn lúc này Đành sai người tìm kiếm vân ngọc khắp nơi Mặt khác Hắn cũng cho người theo sát tình hình trong ngũ phủ Của ngũ đệ Xem có điều gì khả nghi hay không Còn chí quân Khi thái tử ca về rồi Hắn mới tỉ mỉ nhớ lại mọi chuyện Nhớ đến sắc mặt biến đen đầy sát khí Kiểu như đánh mất bảo vật của huynh ấy Trong ngày hôm nay Không thể nào là giả vờ được vậy là vân ngọc đã mất tích thì đang ở trong tay huynh ấy điều đó có nghĩa là nàng đã tự tìm cách trốn đi mà thái tử ca không phát hiện ra giờ này không biết nàng lưu lạc chân trời nào nữa thật là đáng hận mà thì ra tên đầu sò cho những chuyện không vui của hắn và vân ngọc đáng yêu đều là do thái tử cả chỉ quân nghiến răng trèo trèo lộ ra cảm xúc bất mãn đối với huynh trưởng bây giờ sau đó không chần chừ nữa ra lệnh cho nhất đẳng ám vệ lập tức truy tìm tung tích của người con gái ấy bản thân hắn cũng sẽ tự mình đi tìm nàng trở về che chở cho nàng dù có phải trực diện đối đầu với địch thủ cường đại như thái tử ca có lẽ lần này để giành được nàng trở về hắn đành phải liên thủ với tứ ca lần nữa chỉ là hắn chưa nghĩ ra cách nào để sau những âm mưu quỷ kế cùng bản tính với tứ ca người con gái đã chiếm trọn trái tim hắn hiện giờ Sẽ hoàn toàn lông tóc vô thương. Nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là đi trước thái tử ca một bước lần tìm ra nơi ở của cha con nàng. Hoàng cung nước Đại Nam Thời gian này, Hàn Thừa Vĩ không có quá nhiều khó khăn về chính sự. Cảm giác dường như tiểu cô nương trà mi này là phúc tinh của mình nên mọi vấn đề từ sứ thần khiêu khích đến dịch bệnh đều được xử lý đâu vào đấy. Hắn còn được nàng chỉ dẫn phương pháp toán học vô cùng kỳ lạ mà rất hữu hiệu, có thể tính toán rất nhanh, rất chuẩn xác. Tâm trạng hắn mỗi ngày trôi qua đều rất thoải mái vui vẻ. Chỉ là trong thần sắc của nữ tử kia thì không phải như vậy. Thừa vĩ đọc được trong mắt nàng là một sự gượng ép chịu đựng, nhiều lúc còn lén lén thở dài chán trường. Mỗi lần trông thấy điều đó, niềm vui đang có trong hắn bỗng nhạt hẳn đi. Hắn rất hoài nghi, đây là nàng ta đang nhớ đến cái tên nam nhân vô dụng kia. Buồn nhớ sao? Có nát tâm nhớ thương Cũng đừng mong hắn thả nàng đi Dù là nửa bước Vậy nên hắn cũng cứng rắn Bước qua cảm xúc của nàng Đâu hay biết nàng vừa là nhớ nhà Vừa là khó chịu Vì không được như nhiều người bình thường khác Được tự do lựa chọn cuộc sống Tương lai của riêng mình Hôm nay sau một bài toán thật thú vị Thừa Vĩ lại trông thấy trả mi Trưng ra nét mặt nhạt nhẽo vô vị Vì đêm trước Thị vệ mang tin tình báo về là trà mi đã trở lại vẫn chỉ là đôi điều vụn vặt không hề có thêm chuyện gì mới mẻ về nam nhân kia hắn nghe xong mà khó giữ nổi bình tĩnh chẳng lẽ tên kia có bản lĩnh thông tiên có thể kín kẽ không để lại dấu vết nào cả khiến cho đội quân tình báo tinh nhuệ của hắn cũng đành phải công cấp trở về giờ thì đúng dịp nàng ta lại nhớ nhung sao thửa vĩ có thể không tận dụng mà tìm hiểu thêm một chút hắn cố gắng kiềm chế cơn khó chịu đang mồi lên nụ cười mấy phần gượng gạo. Sao mặt mày lại mất hứng thế kia, đang nhớ nhà, nhớ tình lang có đúng không? Giả bẩm hoàng thượng, đúng thật là nô tỳ nhớ nhà, chưa biết làm thế nào để được đoàn tụ, nhưng hiện tại nô tỳ cũng hoài niệm cuộc sống đơn giản, tự do tự tại ở ngoài cung như kế châu trước kia. Dạo gần đây, hoàng thượng đối với nô tỳ vô cùng tốt, dành khá nhiều đặc ân cho nô tỳ. Ngài có thể nào mở thêm một cánh cửa nữa cho nô tỳ được rời khỏi hoàng cung xâm nghiêm này không nô tỳ xưa nay không quen khuôn phép ngày ngày đều cảm thấy bó buộc ở đây một ngày là một ngày sợ hãi không biết có vi phạm quy chế cung đình mà bị xử tử hay không mong hoàng thượng ân chuẩn chấm không cho phép người có thể xin chấm điều gì khác riêng chuyện này thì không đừng mất công nói lại lần nữa sẽ khiến chấm nóng giận không hay ho cho người đâu Thôi được rồi, thích tận hưởng không khí nhộn nhịp ở ngoài cung phải không? Vậy chấm sẽ đồng ý cho người xuất cung một ngày, vui trời thỏa thích, người về cung chuẩn bị đi. Bị từ chối mà không một cơ hội này nỉ thêm, trà mi quay về chuẩn bị một chút cho mình với y phục gọn nhẹ, dặn lòng suy nghĩ tích cực hơn. Ít ra tên hoàng đế kia còn cho mình được phép xuất cung, tham thú một chút, coi như có thời gian giải tỏa những buồn bực. Với khuôn phép hà khắc của Hoàng Cung Cũng là điều an ủi Khi trả mi sẵn sàng trình diện Cứ nghĩ sẽ có một thị vệ võ công cao cường Hộ tống mình ra khỏi cung Được thỏa thích ngắm phố phường Mua sắm một ít đồ vật đáng yêu Mà thời hiện đại không có Ai ngờ Người đi cùng lại có thêm hoàng đế Thừa vĩ bây giờ trong bộ thường phục tào nhã Giá dáng một công tử phong lưu, Theo sau là hai tên thị vệ Cũng được cải trang thành hai tên thư đồng Trà My cảm thấy một chút niềm hưng phấn ban đầu vì có cái người cao cao tài thượng này đi cùng mà lắng lại. Cô thầm suy đoán là hắn sợ mình lợi dụng thời cơ trốn đi phải không? Cô gái nhỏ nghĩ vậy mà lại đúng. Cửa vị biết rõ trí thông minh bất phàm của nữ tử này sao còn dám lơi lòng. Nhưng hắn cũng muốn cho nàng chút không khí vui vẻ, coi như thường cho nàng vì những đóng góp từ trước đến nay cho nước Đại Nam đi. Hôm nay đưa nàng đi, Hắn vừa muốn cùng nàng trôi qua khoảng thời gian vui vẻ, cũng vừa muốn thị sát dân tình, xem bách tính của hắn có được an ổn, no cơm ấm áo hay không. Hai người cùng ngồi trên cỗ xe ngựa, không mấy xa hoa, vì là không muốn phô trương thanh thế. Còn hai tên thị vệ, thì ngồi trước đánh xe. Không gian bên trong xe ngựa chật hẹp, một nam, một nữ ngồi gần, dường như có thể nghe được nhịp tim của đối phương. Từ lúc biết được người này, không phải là một tiểu chắc tử vô danh tiểu tốt, mà là người đứng đầu một nước, một nam nhân xuất chúng và cũng rất lạnh lùng kiêu ngạo. Chả mi bắt đầu có tâm phòng bị, không còn dám vô tư tiếp xúc, cũng không dám bất cẩn như trước nữa. Cho nên trong hoàn cảnh này, cô lại càng lúng túng, không biết phải làm sao, hoặc nói gì để đánh tan bầu không khí ngựa ngập này. Họ cứ thế duy trì vẻ trầm mặc đến lúc ngựa dừng lại ở một nội thành đông đúc, cả hai mới xuống xe, nhìn ngắm mọi nơi. Lần trước có ở tạm một thời gian với bách tính kế châu nhưng là giữa lúc mọi người đang dối ren chẳng có thời gian vui chơi thực sự. Bây giờ thì khác kinh thành tấp nập người dân an cư lạc nghiệp thật khiến lòng phấn khởi theo. Thế nên chả mi cũng muốn hòa vào dòng người hối hả nhìn một chút về những khung cảnh sầm uất tự tay chọn vài dây đeo kết bình an, xinh xinh cho mình. Thừa vĩ trông thấy bộ dạng của nữ tử trước mặt linh hoạt hơn khi ở cung thường ngày thì cũng thầm vui vẻ lây hắn nghĩ trong lòng nếu nàng và ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn không mơ tưởng chuyện viền vong là tìm kiếm nam nhân nọ hắn cũng sẽ cho nàng thường xuyên xuất cung chơi không quá bó buộc nàng ấy một bên nữ tử nhìn cái gì cũng muốn mua nhưng lại e ngại hầu bao hạn hẹp cũng không thích mở miệng xin sò người khác một bên nam tử nhẹ nhàng đánh mắt liền có người thanh toán bạc mang về hết những thứ cô gái nhỏ đã chạm qua Lúc sau Trà Mi còn giống như đứa trẻ, chạy đến chỗ người bán rong, mua mấy sâu kẹo hồ lô ăn cho thỏa thích. Thì ra kẹo hồ lô cô nhìn thấy trong phim là có thật và vị ngon thật là khó cưỡng. Đấy đấy, cuộc sống ngoài cung vui biết bao, làm sao lại không mơ ước cơ chứ? Nhưng có lẽ hiện tại vẫn còn chưa được. Hoàng đế còn chưa buông tha cho mình. Có khi là vướng mắc rất nhiều bài học hay nên luyến tiếc. Hy vọng là sau khi mình dạy hết những gì thông dụng cho hắn, hắn sẽ mở lòng mà ban thưởng cho cô được hoàn thành nguyện vọng của mình. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, hoàng hôn phủ lên khắp muôn nơi, cũng là lúc cố xe ngựa đưa hai người trở về hoàng cung. Cả ngày tung tăng, đôi chân trà mi có phần mệt mỏi, cô rất muốn về cung hiện tại của mình đang trú tạm, đánh một giấc ngon lành. Cô vừa hành lễ, xoay lưng cáo lui, thì bị hoàng đế gọi dừng bước. Trà mi, Khoan vội, cái này cái này cho ngươi. Tâm trạng hồi hộp khiến thửa vĩ có phần lúng túng lạ kỳ. Cùng là tặng quà nhưng lần trước hắn đưa nàng với danh nghĩa của một người khác nên hắn cũng không quá căng thẳng chỉ như truyền qua tay đơn thuần thôi. Còn lần này chính hắn tự chọn một chiếc châm xinh đẹp dù không phải giá trị liên thành cũng là tâm ý tỉ mỉ lần đầu tiên dành cho nữ tử. Cô gái nhỏ đón nhận gương mặt không giấu vẻ ngạc nhiên hoàng thượng, hoàng thượng tặng châm cho nô tỳ sao Nô tỳ có thể hỏi là vì sao không ạ cũng không có gì chỉ là thấy đẹp thì tiện tay thôi ngươi thử cài lên xem có hợp không cứ coi như chấm ban thưởng cho ngươi vì đã chuyển thu lại khá nhiều điều hay cho trẫm. ngươi về được rồi ngủ ngon nhá nói xong thừa vĩ xoay người tiến vào long sàng che giấu hai bên lỗ tai đã phớt hồng vì ngượng ngập chả mi không nhìn thấy điều đó mà cũng chẳng thừa tinh lực để bản tâm, nhanh chóng về nghỉ ngơi. Cô nào biết, phía sau hòn giả sơn cô vừa lướt qua, có một người đang tràn đầy sát khí. Thật hay, trong một đôi tình chàng ý thiếp, cả ngày xuất cung đi chơi, quấn quýt như không thể tách rồi. Tin tức thừa vĩ và trà mi xuất cung, lúc về còn trông rất vui vẻ, được ám vệ truyền về cho chấn Nam Vương ra, khiến hắn rất hài lòng, lại le nổi một tia mất mát rất nhạt ngày hôm sau khi hắn tiến cung với danh nghĩa gặp thái y cũng vào yết kiến thỉnh an hoàng đế thực chất là có thể thuận tiện đi qua cung trà mi hiện đang ở quả thật ngạo thiên hắn tính toán vô cùng chuẩn xác lúc gần đến tầm cung của hoàng đế hắn đã gặp được nàng vì từng có chuyện chấn nam vương gia làm hộ hoa sứ giả đưa công thần là trà mi trở về thay cho lời cảm tạ chân thành từ hoàng gia nên khi hắn mở miệng nói muốn hỏi thăm cuộc sống của cung nữ này thái giám lẫn thị vệ trông thấy cũng không hề nghi ngờ gì thức thời lui sang một góc cho hai người nói chuyện một chút ngạo thiên bày ra vẻ phóng khoáng tươi cười tự nhiên nhưng mắt cẩn thận quan sát xung quanh thanh âm cũng chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy lọ mị dược ta đưa cho ngươi sao rồi có phải là ngươi đã thành công trèo lên giường của hoàng đế rồi không Lúc đưa ra câu hỏi này với nữ tử trước mặt tìm ngạo thiên có gì đó xáo động. Chẳng phải hắn rất mong chờ nàng thành công trở thành nữ nhân bên gối của hoàng đế hay sao? Vậy vì sao lúc này lòng hắn lại châm trích đến khó chịu? Hắn rất nôn nóng được biết câu trả lời của nàng là gì? Là đáp án khiến hắn thỏa mãn hay không? Mà thực sự đáp án nào mới thực sự khiến lòng hắn phấn khích? Hắn không thể nào hiểu nữa đành bị động chờ đợi. Vẫn chưa? mong vương ra lượng thứ nô tỳ chưa từng với nam nhân lòng nhiều lo sợ mong ngài cho nô tỳ thêm chút thời gian nữa chuẩn bị tâm lý dục tốc bất đạt hấp tấp dễ xảy ra sai sót lắm ạ thôi được rồi nhưng cũng không nên quá lâu kẻo cơ hội qua đi lại ngồi đó tiếc nuối là ta thấy người thông minh lanh lợi nên muốn giúp người sau có việc gì cần thiết coi như trả lại cho ta chút ân tình Đừng khiến ta thất vọng đấy. Ngạo Thiên giờ đang dùng lý do, yết kiến hoàng đế, không tiện ở lâu. Nói xong hắn đi ngay, bỗng cảm thấy có gì đó nhẹ nhõm, không thể lấy dài. Rõ ràng việc chưa thành, kế hoạch cũng chưa tới đâu, sao hắn không thấy bực dọc lắm nhỉ? Càng ngày, Ngạo Thiên càng cảm thấy bản thân mình rất khó hiểu, rất kỳ lạ, chẳng giống con người lãnh tình lãnh tâm, thở ơ, xem nhẹ mọi chuyện như xưa nữa. Chấn Nam vương gia đến thỉnh An Hoàng đế cho có lệ nói ba điều bốn chuyện xong lại quay trở về hắn không hề nhớ phải ghé sang Hồng Lan Cung gặp gỡ người nào đó ngày đêm mong nhớ một ngày không gặp như xa cách bà Thu hắn không tìm Lan Quý Vi không có nghĩa là nàng không theo sát hành tung của hắn ngay từ lúc ngạo thiên tiến cung nàng đã cho người theo dõi để báo lại lúc nghe tiểu thái giám bẩm báo vương gia anh Tuấn tiêu sái bất phàm trong lòng nàng lại đang cười nói chồng rất vui vẻ với cùng nữ giặt đồ trả mi thì sát tâm trong nàng càng điên cuồng gào thét thật hay cho một nữ tử đê tiện lại có thể câu tam đáp tứ hôm qua còn thong rong sung sướng cùng hoàng đế hôm nay lại câu dẫn đến chấn nam vương ra đúng là dã tâm không hề nhỏ một chân đạp hai thuyền hả ta mà tồn tại dù là ở bên nam nhân nào thì cũng gây bất lợi lớn cho mình Hiện tại cũng đến thời điểm có thể diệt trừ. Nàng nghĩ trong tình huống này dùng chút tiểu xảo rồi mượn tay hoàng đế hủ tiêu cái thứ tiện tỷ lẳng lơ này vừa không làm bần tay vừa không khiến vương gia oán giận mình thật là nhất cử lưỡng tiện tưởng tượng đến kế hoạch rất đơn giản mà lại hủy diệt được cái gai trong mắt làn quý phi không kìm được nụ cười thâm độc treo bám bên môi ánh mắt nàng ta bây giờ đã nhuốm đẩy những toàn tính xấu ra Giảm đi mấy phần quý khí Tăng thêm mấy phần tàn độc Nàng lấy khăn tay lau đi vài giọt mồ hôi xịn ra trong lòng bàn tay Vì cơn tức giận bộc phát kề nãy Tâm lại trôi theo những chủ ý Đã hiển hiện trong đầu À tiện Tỳ Người cứ cười đi Rất nhanh thôi sẽ phải khóc ròng, Vì tính mạng cò rác Cũng không thể giữ được nữa đấy Từ hôm gặp Trà mi ở Hoàng Cung Nhận ra lòng mình có phần nhẹ nhõm khi nghe được nàng ấy vẫn còn chưa chính thức thành người của đế vương hàn ngạo thiên hắn dù không muốn thừa nhận nhưng cũng hiểu rằng hình bóng kia đã bắt đầu lấp đầy dần dần trong trái tim hắn hắn hàm mê quyền lực vậy mà lần này như gặp phải số kiếp cứ mãi liều luyến chẳng muốn mất đi giữa lúc còn hoang mang rối loạn ở ngã ba đường nếu còn do dự chẳng biết khi nào sẽ đánh mất người trong lòng mãi mãi ngạo thiên lại nhận được mật tín đưa hắn đến một quyết định vẹn cả đôi đường thời gian trước khi tứ hoàng tử của Yên Trường Quốc vô tình phát hiện được người trong lòng cổ Thái Tử dã tâm trong tim hắn ta bắt đầu bành trướng không có điểm dừng sau khi cân nhắc nhiều thứ với quân sứ và bọn tâm phúc cấp dưới hắn ta liền gửi đến chấn Nam Vương của nước Đại Nam lời đề nghị hợp tác cùng là những người trong vị thế hàm muốn ngồi kiểu ngũ làm sao tứ hoàng tử không nhận ra Hai là người có thể kết mình để mang đến cho mình lợi ích cao nhất. Phòng thư mật cấp tốc được gửi đi để cả hai phía sau cùng có sự chuẩn bị tốt. Với hướng đi mới này, được ăn cả nhưng bị ngã không chỉ về không mà là vạn kiếp bất phục. Xong, hắn là người có mệnh đã định phải làm việc lớn, luôn tâm niệm, thắng làm vua, thua làm giặc thì còn sợ cái quái gì. Trái lại, nỗi lòng nặng trĩu của hắn giờ được tháo gỡ thật là thoải mái. Hắn đã không cần phải đưa người trong lòng mình dâng lên tận tay cho người khác. Chỉ là ngặt một nỗi, thời gian gần đây, nàng ấy đã trở thành hồng nhan bên cạnh hoàng đế. Muốn mau chóng mang nàng rời khỏi cũng có chút phiền phức. Tạm thời cứ tìm cách gặp riêng, nhắn nhủ nàng ấy không cần sử dụng đến mỹ dược, Chờ hắn nghĩ ra lý do thích hợp để danh chính ngôn thuận đưa nàng rời khỏi hoàng đế. Mà có lẽ chẳng còn bao lâu nữa đâu, Khi sợi dây liên minh của hắn và tứ hoàng tử Tạo thành chiếc thòng lòng Xiết chặt hai kẻ ngáng đường Đến ngay vàng của bọn họ Mỹ nhân yếu đuối thân cô thế cô Sẽ lại trở về bên cạnh ngạo thiên hắn mà thôi Ngạo thiền có khéo tính toán Cũng không ngờ rằng Một nữ nhân khác của mình Từ đây bắt đầu những âm mưu quấy rối Từ bên trong Càng ngày Lan Quý Phi càng nhận ra Sự uy hiếp của trà mi dành cho địa vị của mình Dù cho ả ta có thuộc về Một trong hai nam nhân quyền thế ngập trời Ở nước Đại Nam Là Hoàng đế và Trấn Nam Vương Gia à là người đã định sẵn Sẽ trở thành kẻ thù của mình Trừ bỏ à Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Án bình bất động đến giờ Có lẽ là thời cơ thích hợp Nàng liền sai các cung nữ phao tin Trà mi thời gian trước khi ở ti chế phòng Vẫn thường xuyên trốn việc Để mắt đưa mày lại Mỗi lần Trấn Nam Vương vào cung tìm gặp Thái y, lời đồn đại ngày càng nhiều, nhưng Trà Mi chỉ quanh quẩn trong Hoàng Liên cung mà hoàng đế bố trí, đâu có biết mình đang trở thành hình tượng hồ ly chín đuôi, dụ dỗ hết những nam nhân quyền quý. Buổi sáng hôm nọ, Hàn Thừa Vĩ cao hứng đi dạo ngự hoa viên sau khi bãi chiều sớm. Mấy ngày nay tâm trạng hắn khá là tốt, bởi vì nữ tử Trà Mi từ hôm cùng hắn xuất cung trời đến nay, gương mặt tươi tỉnh thêm mấy phần, cư xử với hắn cũng bất phần gượng gạo, ngự hoa viên này với hắn đã quá quen thuộc, đến độ nhắm mắt cũng có thể đi đúng đường về đến tầm cung hoặc ngự thư phòng của hắn, nhưng thực ra lại chưa bao giờ để tâm ngự hoa viên này trồng kỳ hoa dị thảo gì, vậy mà hôm nay lại muốn dạo một vòng để xem nơi nào có hoa thơm cỏ lạ ngắm thật hút mắt, nơi nào ngồi đối ẩm hai người thì thoải mái hơn. Tưởng tượng sẽ cùng nữ tử kia nói chuyện tự nhiên, không phân biệt phẩm cấp. Tự dừng hắn vừa cảm thấy thú vị, vừa mong chờ. Nhưng khi thừa vĩ đang hướng khởi, bừng bừng, thì nhìn thấy những khóm trà mi đua mình khoe sắc. Bất giác nghe thành âm từ xa vang vang, có nhắc về cái tên trả mi. Hắn có thính lực tốt, không hiểu sao đối với những lời bàn tán về nàng, hắn lại không ngăn nổi cơn tò mò, quyết định nghe ngóng một phen. Ta đã nói mà. Ả trà mi đó đâu có phải loại người tốt lành Hiện giờ đang câu dẫn hoàng thượng Được ngài sùng ái vô hạn Vậy mà vẫn còn chưa thỏa mãn Ta nghe nói khi chấn nam vương gia Vào cung diện thánh À còn bày trò câu dẫn vương gia Đúng là cái thể loại lẳng lơ Mặt trâu chán bóng Hệt như đát kỷ Ta khinh Người không biết đó chứ Nàng ta đâu phải mới câu dẫn vương gia gần đây Ngày trước ta nghe vị thái y từ kế châu trở về nói Là vương gia cũng từng đến đó giúp đỡ người dân vùng dịch đã gặp ả ta một thời gian rồi ngày ấy còn là hộ hoa sứ giả đưa ả về tận hoàng cung trên đường đi á củi khô lửa cháy nếu ả ta còn thuần khiết cứ thoải mái lấy đầu ta làm ghế ngồi đi chắc chắn cũng đã bỏ lên giường của vương gia nhiều lần rồi vậy mà lần này về với hoàng thượng còn bày ra dáng vẻ hoang hoa khuê nữ cười chết người nói là thật sao Đúng là cái thứ đê tiện mặt dày vô sỉ Mong hoàng thượng có thể nhìn rõ Ai mới là chân tình với ngài ấy Trong cung này có biết bao nhiêu nương nương Tha thiết Trao trái tim hết mình với đế vương Cần gì mà hoang phí thời gian Cho cái thứ bèo bọt rẻ rách Người thấy có phải không Hoàng đế đang nghe Không thể tiếp tục chịu đựng những lời hoang đường Về người con gái ấy nữa Liền cao giọng hạ lệnh trừng phạt Hai kẻ phá hỏng tâm trạng vui vẻ của hắn Bắt hai kẻ nghị luận bừa bãi lại cho ta trưởng tế thật nặng Bỏ đói ba ngày Xem còn có sức mà thêu dệt lung tung nữa hay không Hai cùng nữ kia Chẳng kịp kêu an Hay xin tha mạng Đã bị bịt miệng mang đi trường hình Nhưng những thanh âm trước đó Vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí đế vương Hóa thành hạt mầm hoài nghi Bắt đầu phát triển trong lòng hắn Đúng như báo cáo của ám vệ truyền về lần trước Hoàng thúc của hắn có mấy lần tiếp xúc với trả mi Vậy trong lòng bọn họ Thực sự có đoạn tình cảm nào hay không Mọi người bảo nàng lẳng lơ Ai cũng muốn câu dẫn Để khẳng định về quyến rũ của bản thân Thế tại sao lúc ở bên hắn Thậm chí một ánh mắt tình tứ Nàng cũng không để lộ Và có phải ý trung nhân nàng nhắc đến lần trước Chỉ là một cái cớ Để che giấu cho bóng hình yêu thương sâu đậm trong lòng Là hoàng thúc đúng không Càng ngẫm nghĩ lại từng chuyện Thừa vĩ lại càng bực bội không thể tà Nhưng cũng không thể vì vậy mà oan uổng cho người vô tội. Trong lòng hắn vẫn dành cho trà mi sự tin tưởng vô cùng lớn. Thế nên hắn quyết định chứng thực tất cả mọi chuyện, vừa là bài trừ sự nghi ngờ, vừa nhe nhóm trong lòng, vừa có thể rửa sạch hàm oan cho nàng. Hoàng đế đang rất muốn thẳng thắn, đối mặt hỏi rõ mọi chuyện đối với trà mi. Xong lại thấy làm như vậy sẽ khiến nàng cảm thấy bị xúc phạm và oán trách hắn thiếu tin tưởng. Thôi thì vẫn nên tìm hiểu, trong bí mật thì hơn. Vậy là hắn cố gắng ép mình, trở lại dáng vẻ bình thường, đưa nàng ấy dạo ngự hoa viên, ngắm hoa xinh như ý ban đầu. Cô gái nhỏ vốn là người yêu hoa cỏ, nhìn nhóm trả mi khoe sắc, thật tinh mỹ như vậy, sao có thể không thích thú. Cả buổi ngồi ngắm hoa, uống trà cùng hoàng đế, cũng không cảm thấy gỏ bó, vô vị như ngày thường nữa. Cô đâu có biết, ngay thời điểm này, hoàng đế đã hạ lệnh, Trà xét cẩn thận Hoàng Liên Cung xem có cất dấu vật gì khả nghi hay không. Thửa Vĩ cũng dặn dò thị vệ phải làm thế nào, không để lại dấu vết. kẻo trà mi phát hiện lại khiến nàng mất vui. Cả buổi trôi qua trong lo lắng hồi hộp hắn rất sợ cảm giác thất vọng vì mang niềm tin mà rất khó khăn mới quyết định trao cho một người lại phát hiện ra người đó có lòng lừa gạt mình. Cho đến khi thị vệ tiến đến gần sắc mặt như có điều muốn nói lại thôi. Hoàng đế mới cho Trà Mi tạm thời về nghỉ ngơi, để hắn có không gian riêng tư, lắng nghe nô tài bẩm báo về cuộc truy xét. Trà Mi vừa đi, hoàng đế đã chẳng thể nhịn được nữa, vội hỏi ngay kết quả. Thế nào rồi, có tìm thấy thứ gì đáng nghi ngờ hay không? Dạ, nô tài tìm được một chiếc lọ rất tinh xảo, còn chưa biết là vật gì bên trong, xin trình lên cùng hoàng thượng ạ. Người âm thầm mang đến cho thái y viện hỏi xem bên trong là gì là được rồi, rồi nhanh chóng về báo lại cho chậm biết. Đi đi, nô tài, tuân mệnh. Thỉ vệ rời đi, tìm hoàng đế có gì đó nhẹ thắt. Dự cảm rằng, dược vật kia chẳng phải là thứ gì hay ho. Hắn rất lo lắng lời đồn về trà mi là thật, sợ rằng nàng yêu chân chính là hoàng thúc của mình, sợ nàng không còn thân hoàn bích nữa, mà đã là người của hoàng thúc. Nếu như vậy, thì giữa hắn và nàng... Sẽ có một tầng quan hệ rất khó xử Hắn phải làm gì mới tốt đây Trong khi đế vương vẫn còn đang băn khoăn Về chuyện của mình với nữ tử trong lòng Thì thị vệ cũng đã trở lại Tin thị vệ trình báo cho hoàng đế đủ chấn động Đủ khiến hắn ta bộc phát cuồng nộ Chẳng khác gì mãnh thú Người khẳng định đây là mị dược Vâng thưa hoàng thượng Nô tài còn cẩn thận xác nhật qua Với vài vị thái y nữa Mới trở về bẩm báo Không hề có sự nhầm lẫn Thật là giỏi cho một nữ tử Tưởng rằng là người thuần khiết Duy nhất còn sót lại trong hậu cung này Ai ngờ Cũng là kẻ dùng mị dược để câu dẫn nam nhân Cút hết đi cho chậm Chậm muốn ngồi đây một mình Dạ Thị vệ bị quát Đâu dám nán lại lâu Như một con chó nhanh chân cúp đuôi chạy mất Sợ cơn giận điên cuồng của đế vương Chút hết lên đầu mình Thì thật quá xui xẻo đi Tất cả nô tài lôi ra hết một mình thừa vĩ ngồi bên bàn nghĩ về những cử chỉ của trà mi trước mặt mình. Nàng lúc nào cũng rất quân phép, không hề có chút điệu bộ ướn nẻo mê hoặc hắn cũng chưa từng dành cho hắn ánh mắt tỉnh tứ nồng nàn. Rõ ràng đối tượng mà nàng muốn dùng mị dược không phải là hắn. Hoàng đế tự diễu trong lòng nhục nhã thay cho người đứng đầu một nước, vạn người kính ngưỡng. Vậy mà kề bên có một nữ tử Luôn thủ sẵn mị dược Nhưng người nàng ấy muốn cầu dẫn Lại là nam nhân khác rất có thể là hoàng thúc Còn gì chua chát hơn nữa không Là hắn kém cỏi Hay là nữ nhân này thực sự lẳng lơ Cầu Tam đáp tứ Ngày lúc đó Những lời bàn luận về trà mi Lần lượt ùa về Khiến lòng hắn rét lạnh Đời hắn ghét nhất là loại người Dùng thân thể của mình để đạt được lợi ích Thừa vĩ hắn đã từng nhìn ra Giã tâm của thừa tướng Quyết không cho phép làn quý phi Nữ nhi của tên gian thần kia Có cơ hội dùng mỹ mạo lửa gạt hắn Mà trèo cao lên đỉnh tuyên quang Hắn ngàn tính Vạn tính Không muốn có dây dưa Với bất cứ nữ tử nào bẩn thỉu như thế Gặp được nàng Cứ ngỡ nhặt được báu vật nhân gian Có ngờ đâu Cùng một ruột rẻ sách Thời điểm này Hoàng đế đã chẳng còn tỉnh táo Để phân tích chuyện gì nữa Nội tâm gào thét Phải trừng phạt thật nặng Cái thứ tiện nhân Luôn đeo bộ mặt trong veo thánh thiện Vậy mà ở thời khắc này Hoàng đế lại nghe thấy âm thanh nghị luận Của Lan Quý Phi Từ đâu vọng lại Như đổ thêm dầu vào lửa Khiến cơn tức giận của hắn tăng lên cực điểm À trả bi này đúng là quá ghê tờm Ngay cả tên thị vệ gặp trên đường Cũng liếc mắt đưa tình Mặt dây may dạn Có phải là thiếu thốn đàn ông quá hay không Nên bây giờ bản chất đã lộ ra như thế Vừa nói làn quý phi đang xoay lưng Lén lén cười khoái trá nghĩ thầm Hoàng thượng à Hoàng thượng Người đau đớn lắm phải không Khi phát hiện ra người duy nhất dành tình cảm Lại là thứ chắc nết không ra gì Hai người các người Đau khổ ấy Thì ta mới thật là vui vẻ Giận thêm nữa đi tên nam từ chết bầm Điên cuồng lên Rồi tự tái kết liễu người trong lòng ngươi đi Đúng là một tuồng kịch đủ thú vị Thấy cũng thêm đủ sắc màu cho màn diễn trước mặt hoàng đế rồi. Làn quý phi liền lui gót để lại một bóng nam tử đang ngồi ở góc quất. Không xa nơi đó, lửa nóng ngập trời. Hắn cất giọng bằng lãnh như quỷ vương đòi mạng. Chiền triệu thị vệ, bắt trói nữ tử bẩn thỉu đang ở hoàng liên cung kia. Áp dài đến trước mặt mình. Cô gái nhỏ vừa mới về hoàng liên cung chẳng bao lâu đã thấy hai thị vệ mặt mũi như hung thần áp sát đi vào. Chẳng hề nể nang cẩn trọng như thường ngày Khóa chặt hai tay cô ra đằng sau lưng Dùng đoạn dây cột lại dẫn đi Chuyện kỳ lạ như thế này Sao cô có thể im lặng bước theo Mà không hỏi xem Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra Đây là thế nào Vì sao lại trói ta như phạm nhân vậy hả Hoàng thượng có chỉ Đừng nhiều lời thêm Tới đó sẽ biết Nhìn mặt bọn họ Cô có thể đoán chút chút rằng Mình lại gặp xui xẻo gì nữa rồi Hoàng cung này đúng là nguy hiểm. Từ giảm bữa nửa tháng, dù rất an phận thủ thường, vậy mà chuyện không hay vẫn cứ tìm đến. Chẳng biết lần này có thoát được vận đen không, hay là bị một trận đòn thê thảm. Người ra lệnh là hoàng thượng câu đấy, có khi nào lại mất cả mạng luôn không? Giây phút thoải mái vui vẻ chưa lâu, đã ngay lập tức đụng phải điều tệ hại. Trả mi lòng như lửa đốt, từng bước chân luống cuống dường như không nhấc lên nổi. Nhưng hai cái tên thị vệ kia rất hách dịch, Mặc kệ nữ nhi yếu đuối Vẫn cứ lôi đi Để nhanh chóng trình diện cùng hoàng đế Trà mi vừa nhắc trông thấy đế vương Thần sắc vui vẻ Gần gũi vừa nãy đâu còn Chỉ có một thần lãnh trầm đầy xa lạ Như ác ma điên cuồng Càn quét nhân gian Đôi mắt kia ngày thường mang vẻ kiêu ngạo thở ơ Giờ chăm chú vào cô Sắc bén như thể mũi dao nhọn Đâm thẳng tới Càng khiến cô kinh hoàng Cùng là một con người Chỉ cách nhau không lâu, sao lại có thể biến đổi khủng khiếp như vậy? Chả mì vẫn còn chìm trong nỗi sợ, tự suy ngẫm xem mình đã vô tình gây nên tai họa ngập trời gì mà tên hoàng đế này đối xử với mình như vậy. Lại thấy hắn chia ra một bàn tay, trên đó là chiếc lọ tinh xào rất quen mắt. Khi đã nhận ra đó là gì, lòng cô vang lên thanh âm thét gào. Ông trời ơi ông trời, con luôn cố gắng sống nhân nghĩa, trồng cây đức cho đời, cứ sao toàn gặp tay bay vạ gió. Trả lẽ hôm nay, định sẵn là ngày cuối cùng của đời con sao? Hoàng đế nhìn nữ tử đứng ngẩn ra, mắt không rời khỏi lọ mị dược, miệng không hé lên một lời nào. Hắn đã không còn đủ kiên nhẫn, rất muốn nghe xem từ trong cái miệng lẳng lơ kia có thể nói ra lời gì tốt đẹp. Hay lại dở trò hoa ngôn xảo ngữ qua mặt hắn, liền trầm giọng hỏi. Người có nhận ra, Thứ này hay không dạ, dạ Dạ thế nào Là có biết hay là không Có cần chấm truyền thái y đến Nói rõ công dụng của dược vật này không Hay để tự nhà ngươi nói ra Dạ là mị dược Nhưng không phải dành cho hoàng thượng đâu Mong hoàng thượng mình xét Nô tỳ chưa bao giờ có ý định dùng thứ này Để miêu đồ gì với thiên tử cả Xin hoàng thượng ta mạng Người khẳng định chưa bao giờ muốn dùng nó với chẫm sao. Vâng, hoàn toàn là thật, không hề có điểm dối trá. Nếu nô tỷ có sai lời, thì cho trời đánh chết nô tỷ đi. Cô gái nhỏ một lòng, dùng lời thề, chứng tỏ tấm lòng trong sạch, chưa bao giờ muốn trèo lên long sàng, mơ ước quyền thế cao sang. Tưởng đâu làm như vậy, sẽ khiến nam nhân trước mặt rủ lòng thương xót. Nào có ngờ, sắc mặt hắn ta nghe xong tiếng thề thốt, lại càng hắc hóa. Hắn đã từng nghĩ qua về việc nàng có mị dược nhưng đối tượng không phải là hắn thì khó chịu đến nhường nào nhưng đến khi chính miệng nàng cũng thừa nhận điều đó trái tim hắn như muốn nứt ra hắn tuấn mỹ xuất sắc như thế là rồng trong loài người vậy mà đến trước mặt nàng lại chỉ là một kẻ vô giá trị không đáng để nàng nhọc lòng tìm cách gần gũi vậy người mà nàng đích thực muốn sử dụng mị dược là kẻ nào? Hắn hiện giờ rất ghen tị với nam nhân bí ẩn đó Ghen tị đến phát cuồng Tâm lý cũng sinh ra vặn vẹo Thói thường khi phát hiện Có kẻ dùng mỹ dược để miêu đồ bất chính Bản thân không bị trúng chiêu Thì nên vui mừng mới là hợp lý Vậy mà thừa vĩ có xu hướng ngạo ngược Cảm thấy mình thật thất bại Mới không đủ sức chinh phục trái tim nữ tử Khiến nàng mong ngóng nhớ thương người khác Hắn đã không thể chịu đựng được nữa cũng nhắc đến cái tên mà hắn rất nghi ngờ trước mặt nàng. Nếu không dùng cho chậm, vậy đối tượng có phải là chấn Nam Vương ra không? Người đã gặp Hoàng Thúc của ta bao nhiêu lần rồi. Hoàng đế không hỏi mình có biết chấn Nam Vương ra không, mà lại hỏi gặp mặt bao nhiêu lần. Chả mi biết nếu còn quanh co chối bỏ, sẽ càng khiến đế vương sinh nghi, mà vứt bỏ hết ân tình từ trước đến nay. Thế nên cô liền trung thực nói lên sự thật, chỉ có nguồn gốc lọ mị dược, Cô đành phải đơm đặt một chút, nếu không lại gây thêm thủ án với vị vương gia âm hiểm kia. Vâng, nô tỳ có gặp vài lần, cũng không nhớ đích xác. Mỹ Dược này cũng không phải câu dẫn chấn Nam Vương, chỉ là nô tỳ Tì vô tình nhặt được, cái lọ đẹp mắt, nên giữ lại chơi, sau mới vô tình biết được đây là Mỹ Dược. Xin Hoàng thượng khai ân. Đã biết là Mỹ Dược, mà vẫn giữ lấy. Không nghĩ dùng cho chậm không phải câu dẫn Hoàng thúc, thì cũng là để dùng với nam nhi nào đó. xem ra ngươi quả thật lẳng lơ như lời đồn. ở lâu trong cung rồi nên thèm khát nam tử, có đúng không? chậm đầy quả thực nhìn lầm người rồi, tưởng ngươi là viên ngọc quý giá, tâm hồn trong sáng, không nhuốm bẩn điều xấu xa. ai ngờ cũng chỉ là kẻ tệ hại, dùng cách hèn hạ để thu phục nam nhân. nhìn thật bẩn mắt. tội cất giấu cấm vật kiêng kỵ ở hoàng cung. Lẽ ra đã bị trượng tễ đến chết Nhưng chấm niệm tình những công lao từ trước tới nay Giữ lại cho người một mạng Sau này không ai nờ ai Người cút ra khỏi hoàng cung cho chấm Chấm không bao giờ muốn nhìn thấy khuôn mặt ghê tờm Và giả tạo của người nữa Từ trước đến nay Việc xuất cung để được sống giữa bầu trời tự do Là nguyện vọng lớn nhất đối với trả mê Ngày đó thế mà lại đến rất nhanh Nhưng trong một hoàn cảnh chua chát như thế này Lần đầu tiên trong đời, cô gái nhỏ cảm thấy uất ức đến như vậy. Ngay từ lúc còn bé, cô đã được ba mẹ uốn nắn kỹ càng về chuẩn mực đạo đức. Cô tự thấy mình luôn cư xử đúng mực, chưa từng có hành động cử chỉ là lơi nào. Thế mà cái tên hoàng đế kia, một mực mắng cô là thứ hèn mọn rẻ rách, lòng dạ tham lam chắc nết, chỉ biết dụ dỗ nam nhi. Cũng trong khoảnh khắc này, cô thấy thân thể mình như có lưỡi dao vô tình đâm vào tim dỉ máu. Cảm giác này là gì Vì sao đối diện với cơn phẫn nộ vô lý của hắn Cô lại thấy vô cùng đau khổ Nhưng lòng tự trọng Nhắc cô không được nhún nhường Yếu đuối trước mặt hắn Người đã không tin Còn nói mãi chỉ vô dụng mà thôi Cứ sống thật đường hoàng Ngừng cao đầu Rồi có ngày mọi sự thật Đều sẽ phơi bày ra ánh sáng Trả mi cúi đầu tả ơn Rồi nặng nề trở về thu gom đồ đạc Tính cách cô vốn kiên cường Dù lòng khó chịu đến thế nào Cũng luôn cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực, không cho phép bản thân bi quan mà gục ngã thảm hại. Buồn làm gì khi mà ai đó không biết tôn trọng mình, không đủ tin tưởng mình. Rời khỏi Hoàng Cung là chuyện vô cùng tốt, không phải hay sao? Cô gái nhỏ tự chấn an mình như vậy rồi mạnh mẽ đi tiếp hành trình của mình. Nhưng khóe mắt kia lại ướt ác, tương phản với vẻ cứng cỏi cô muốn tạo ra. Hình ảnh đó cũng lọt vào mắt đế vương Đang nép mình trong một góc Tìm cũng nhức nhối không gì sánh được Chiếc bóng nhỏ cứ thế thất thều Rời khỏi hoàng cung Khuất dần, khuất dần nơi cánh cửa rộng lớn Xâm nghiêm, ngăn cách với cuộc sống Nhộn nhịp bên ngoài Việc cung nữ trả mi Người được đế vương gần đây sủng ái hết mực Còn dành hẳn cho cung điện hoàng Lên cung xa hoa Lại bỗng dưng bị đuổi khỏi cung Khiến mọi người nhao nhao nghị luận Ai nấy đều phòng đoán Hoàng đế nhận ra bản chất xấu xa của nữ từ kia, nên mới đưa ra quyết định thật sáng suốt này. Đúng là người anh minh thần võ. Tin tức này nhanh chóng chuyển đến tai Lan Quế Phi và Trấn Nam Vương ra. Ở hai vị trí khác nhau, một người đang cười điên cuồng vì tình địch đã rơi đài. Chỉ cần thêm một bước tiến nữa, thì đứa tiện tì ấy vào quỷ môn quan là hoàn toàn nhẹ gánh. Một người còn lại cũng là nụ cười nhưng đầy vẻ thích ý. Ngạo Thiên Hắn vừa muốn tìm cách đưa trả mi xuất cung. Ông trời đã liền cho hắn một cơ hội thật tốt. Mà không cần phải bỏ công phí sức. Có thể thấy rằng trước nay, thiên mệnh luôn yêu ái mình. Vậy nên có gì phải lo lắng nữa, trên con đường nắm lấy quyền lực cao nhất. Ngạo Thiên hưng trí ra lệnh cho ám vệ, dò la về tình hình, về trốn ăn ở hiện tại của trả mi, muốn đích thần đón mỹ nhân về ở cùng với mình. Với thế lực ngập trời trong tay hắn, hắn rất nhanh, đã tìm thấy mục tiêu. Nàng bây giờ đang rất yếu đuối bất lực, tin chắc với sự xuất hiện kịp thời của mình, nàng sẽ vô cùng cảm kích và nguyện ý mang cả trái tim lẫn thể xác trao cho hắn. Đó là điều hắn vẫn khao khát không biết bao nhiêu lần, đến ngay cả trong giấc mơ cũng vẫn cứ lưu luyến người con gái đặc biệt ấy. Đi đón nàng lần này, Hàn Ngạo Thiên có cảm giác mình như nam nhi mới lớn bỡ ngỡ trong sự mong chờ gặp được nữ nhi mình thật tâm yêu. Lần đầu tiên, hắn phải cẩn thận chỉnh chu y phục, để thật hoàn hảo trong mắt nữ tử. Hắn, một đường đến quán trò ọp ẹp trong con phố nhỏ, nét mặt không giấu khỏi vẻ kinh thường đối với cái nơi tồi tàn này. Thầm nghĩ, đây là lần cuối cùng nữ nhân của hắn bước chân vào trốn nghèo nàn tương tự như vậy. Sau này, hắn sẽ dành cho nàng một đời hoa vinh, có biết bao nhiêu người hầu kẻ hạ. Mà nàng, thì chỉ cần hầu hạ một mình hắn mà thôi chấn nam vương xuất hiện muộn phiền còn tích tụ trong lòng trả mi lại càng dày thêm vài phần nhưng cô vẫn sợ lắm những quy chế của chế độ hoàng quyền không dám lớn tiếng mắng chửi hắn đành cất tiếng hờ hững bẩm vương ra nô tỷ đã bị trục xuất khỏi cung cơ hội vương ra dành cho mãi mãi là hư ảo rồi đại ân muốn giúp nô tỷ bay lên cảnh cao thành phượng hoàng nô tỷ xin khắc cốt ghi tâm Nhưng hiện giờ chỉ có thể tạ lỗi cùng ngài vì đã khiến ngài thất vọng rồi. Không sao cả, bổn Vương hôm nay đến là để đón nàng về làm nữ nhân bên cạnh ta. Từ giờ nàng không phải lo vấn đề về ăn mặc. Muốn làm gì thì làm, bổn Vương không cho phép ai, được khi dễ nàng đâu. Về với ta đi thôi, hành trang cũng không cần mang theo, ta sẽ chuẩn bị chu toàn cho nàng. Cảm ơn hảo ý của Vương ra, nhưng nô tỳ đã quen với cuộc sống tự do tự tại rồi hơn nữa nô tỳ là người thu tiền không xứng với lòng tốt của ngài đâu nô tỳ xin phép từ chối thôi hạ giờ nô tỳ còn phải đi tìm chút việc mưu sinh kính xin được cáo từ ngài trước khoan đã hàn ngạo thiên bị chối từ vội vàng tiến lên kéo tay giữ trả mê lại cô gái liền rút bàn tay mình ra khỏi nam tử trước mặt nhưng nàng là nữ tử mình hạt dương mai sao có thể thoát khỏi sức mạnh của nam nhân cường tráng Hơn nữa, hắn lại có võ công không hề tầm thường. Một người cơ dãy này, thanh âm phản kháng yếu ớt, một người thì cảm nhận, bàn tay nhỏ bé mềm mại mịn màng, lòng vô cùng hưởng thụ. Một mản như đầy đưa, như tình tứ, lần nữa, lọt vào mắt một thân ảnh cách đó không xa, đang như cuồng vong bạo nổ Chẳng lẽ bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, là một đôi trời đất tác hợp hay sao? Bóng người chứng kiến cảnh tượng nam hùng dũng, Nữ yểu điệu trông rất xứng đôi Lòng hờn ghen như cắn nuốt Tất cả bình tĩnh Quên mất chính mình đã quyết định Trục xuất người con gái đó rời khỏi Hoàng Cung Hắn tiến tới cắt ngang Cử chỉ dường như rất mặn nồng Tỉnh mật ý của hai người trước mặt Thúc thúc Các người đang làm gì vậy Hoàng hoàng công tử Ta chỉ là muốn mang cô nương trà mi Về nhà cho nàng Có chỗ nương tựa qua ngày thôi Công tử sao lại đến cái nơi nghèo nàn này Ta nghĩ Ngài vẫn nên trở về thì hơn Hoàng đế đang mặc thường phục Rõ ràng là cải trang vi hành Trấn Nam Vương Hắn tinh ý nhận ra Hoàng đế không muốn ai nhận biết thân phận Qua cách xưng hồ Nên cũng xuôi theo với hành động che giấu đó Sự xuất hiện của Hoàng đế là ngoài sức tưởng tượng Của Ngạo Thiên Hắn đang rất lo lắng Không biết người giữ ngôi kiểu ngũ kia Có phải cuối cùng Lại quyết định không buông tha tìm đến truy cứu tội của trả mê trăng vậy là ngạo thiên liền tìm cách đưa nữ tử trong lòng đi nhanh chóng thoát khỏi nguy cơ từ nam nhân này mang lại ta có việc phải đi trước xin cáo tử hoàng công tử ngạo thiên lại xoay qua kéo tay trả mê đi cùng cô gái nhỏ sau một trận sợ hãi với đế vương trước đó bây giờ cũng không dám ở lại sợ chỉ khiến người chán ghét đành tạm thuận theo ý cùng đi với tên vương gia này Điều đó càng làm hoàng đế nhức mắt, thành âm phát ra lạnh lẽo, rất xa lạ so với những người bạn cô từng biết, đúng chất đế vương vô tình. Thúc thúc cứ đi trước, còn trà mi, ở lại, ta có chuyện muốn hỏi nàng cho rõ ràng một chút, không muốn mất thời gian của thúc đâu. Ta... đi đi. Vậy ta đi trước nha, hoàng công tử. Ngạo thiền rất không tình nguyện, cũng đành phải lui gót, nhưng trong lòng thầm nghĩ, sẽ nép lại một góc xem tình hình, Tùy thời cơ có thể giải cứu, nếu chả mi rơi vào hiểm cảnh. Không gian chỉ còn lại hai người, thừa vĩ đã không còn đủ kiên nhẫn. Lần trước nóng giận đuổi nàng đi, lại nhìn dáng vẻ của nàng đáng thương, bất dần sau cổng hoàng cung, mà tự hỏi làm như vậy, có phải là hơi bất công với nàng? Trái nghĩ, phải nghĩ, hắn mới quyết định tìm nàng, chỉ ít hỏi cho rõ ràng nội tình bên trong, cho nàng một cơ hội biện luận giờ đây trông thấy màn thân mật của hoàng thúc và nàng, thể đau đớn không tả nhưng vẫn cố chấp muốn biết sự thật đến cùng nàng có tình cảm với thúc thúc của ta sao nô tỳ không cầu nói còn chưa dứt một mũi tên xé gió mà đến hướng vào nam nhân tuấn mỹ đang xoay lưng cô gái nhỏ ở vị trí trực diện phát hiện bất thường không suy nghĩ gì đã vội đẩy nam tử ra cũng không ngờ hứng trọn mũi tên oan nghiệt Thừa vĩ lào đảo nhìn lại, nghe tiếng á của nàng, cùng máu tươi dần thấm ướt ra y phục, thịt điên cuồng gào thét. Người đâu? Bắt thích khách! Sau đó, thừa vĩ nhanh tay nhanh chân, bế người con gái yếu ớt, giờ đã nửa mê nửa tỉnh vào lòng, một đường chạy thẳng về Hoàng Cung, thẳng đến Thái Y Viện. Sự việc có người thích sát Hoàng đế, gây chấn động, vừa nãy ngạo tiên trông thấy một đám hoảng loạn, rất hy vọng là Hoàng đế cận kề cửa tử. Cảm thấy như vậy cũng tốt, chẳng cần phải liên minh với ai nữa. Trong lúc nhảy ra vờ như ứng cứu, lại trông thấy điều không như tưởng tượng. Vậy mà không ngờ nữ tử kia, ngay ở khắc quyết định, lại cứu nguy cho hoàng đế, tự đẩy mình vào cảnh thập tử nhất sinh. Hắn thực sự rất tức giận đối với hành động xuẩn ngốc của nàng, nhưng nhiều hơn là đau lòng, là ghen tị. Nàng bảo vệ cho hoàng đế không mà nguy hiểm, vậy là nàng đã yêu hoàng đế rồi phải không? Cũng do hắn từ tay dâng nàng cho người khác, hiện giờ lẽ nào đã muộn, rồi hắn cũng không có thời gian cho những hối tiếc vừa nhe nhóm lên, cũng nhanh chân chạy theo đế vương, theo dõi tình hình của người con gái ấy. Hoàng đế ôm thân ảnh nho nhỏ đã muốn hôn mê vào lòng chạy một đường khá dài mà không hề mệt mỏi. Vừa chạy, hắn vừa gọi nàng, không muốn nàng chìm vào giấc ngủ, chỉ sợ ngủ rồi, sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa. Chả mi, nàng tỉnh lại đi Không được ngủ, ta không cho phép nàng ngủ Chả mi, chỉ cần nàng không sao Mặc kệ trước kia có chuyện gì Chúng ta, chúng ta quên hết được không Nàng có nghe ta nói không Ta xin nàng đấy Mở mắt ra đi, đừng ngủ mà Vẫn chỉ là một mình hoàng đế độc thoại Đường đến thái y viện đối với hắn bây giờ Thật dài đằng đẵng. Mãi một lúc sau mới đến được nơi Thừa vĩ hét một câu Đám thái y kinh hồn hoàng vía. Nhanh chóng có mặt Quỳ cổ xếp hàng ngay ngắn Tất cả các ngươi đến đây cho chẫm, Phải cố gắng cứu được nàng Nếu không chấm cho toàn bộ Bồi táng không nàng Toàn thái y viện run dày sợ hãi Đế vương của bọn họ tàn bạo khát máu Ai mà không biết Nhưng xưa nay ngài chưa từng có hành động Hùng hãn nào với thái y viện Chuyện này là lần đầu tiên Quan thái y bọn họ trước nay Cũng gọi là thoải mái vì đãi ngộ tốt Ở hoàng cung Chỉ trừ lần dịch bệnh ở Kế Châu Mới có vài người long đong vất vả Mà chuyện cũng đã qua rồi Họ không thể vì chuyện hiện giờ mà bỏ mạng Bỏ lại thê nhi Phải chịu cảnh vơ vơ Thế nên ai cũng cố gắng hết sức Mang hết kinh nghiệm y thuật cả đời cứu chữa cho vị tiểu cô nương này Thái y xem vết thương Cũng may là bị lệch so với vị trí quả tim Nếu không thì dù cho hoa đà tái thế Cũng không thể giành giật nàng về Từ tay tử thần Nàng ta thật có phúc phận mà Thái Y bọn họ cũng nhờ vậy mà may mắn, tính mạng sẽ được bảo toàn. Thái Y viện cử ra vị Thái Y có thuật cao minh nhất rút mũi tên cho trả mi, nhưng cũng ngại nam nữ thủ tụ bất tương thân mà người này còn là người trong lòng Hoàng đế. Bọn họ đâu dám mạo phạm, phải nhờ Hoàng đế rút mũi tên, cũng cẩn thận hướng dẫn cách rút như thế nào là tốt nhất, hạn chế tối đa những tổn thương phát sinh thêm cho nàng. Thái Y cũng dặn dò kỹ cùng nữ hỗ trợ, Khi tên vừa rút ra, phải lập tức dùng vài bịt kín miệng vết thương và dùng dược dạng bột khử trùng, tiêu độc, trực tiếp lên vết thương. Mọi thứ đã sẵn sàng, thừa vĩ hồi hộp chạm vào mối tên, tinh thần lần đầu tiên phải run rẩy sợ hãi. Hắn lo mình không làm tốt, sẽ khiến nàng nguy hiểm. Hắn phát hiện, mình rất sợ đánh mất nàng. Giờ đây hắn mới hiểu, muốn giữ nàng bên cạnh là vì thực tâm yêu nàng, hoàn toàn không phải vì tài hay vì sắc người con gái này nhất định không bỏ lỡ bởi vì sự xuất hiện của nàng hắn mới biết thì ra người bao năm lãnh bạc như mình vẫn có thể yêu thương một người chỉ là chưa gặp đúng đối tượng mà thôi hoàng đế vuốt nhẹ ngực chấn an mình tay chân không được vụng về lắm ngóng mới bắt đầu rút tên mũi tên vừa rời khỏi ngực máu tuối ra như suối thừa vĩ không đợi cùng nữ thấm máu tự tay làm tất cả bàn tay to lớn ấy qua mấy lớp vải ép chặt miệng vết thương, thêm một lúc mới dùng được chỉ thương rắc vào. Cô gái nhỏ ngay lúc mũi tên rút ra, kêu lên một tiếng rồi ngất đi. Sắc mặt xanh sao, như không còn giọt máu, làm tim đế vương nhức bút. Đau lòng, nhưng vẫn phải chấn định, đưa nàng ra khỏi hiểm cảnh. Hắn liền bảo thái y, nói luôn cách băng bó, cũng tự tay mình làm. Hoàng đế xưa nay chưa từng đụng tới việc cứu người thế này, nên hắn có cẩn thận lắm, chỗ băng bó vẫn hơi lệch xấu xí vì nàng hắn này sinh ý tưởng sau này trong thái y viện phải có thêm y nữ để thích hợp chữa trị thương thế ở những vị trí nhạy cảm như thế này việc băng báo đã xong hoàng đế cẩn thận bảo thái y kiểm tra tổng quan bắt mạch một lần nữa xem đã qua cơn nguy hiểm chưa sau khi thái y xác nhấn kỹ càng hắn mới cho lui toàn bộ một mình ngồi lại chăm sóc cho nàng thường phúc tổng quan hay tin hoàng đế hồi cung đang ở thái y viện Thì hốt hoàng chạy tới Thấy chủ tử bình an Thì lòng nhẹ nhõm hơn Nhưng thấy ngài ấy vất vả lo lắng cho một cung nữ Cảnh tượng này hình như không thích hợp cho lắm Nên mới bước vào mời đế vương về nghỉ Cũng tìm sẵn coi sóc nữ tử Bị thương Đang nằm trên giường kia Nào ngờ hoàng đế lại bảo tất cả lùi xuống Chỉ một mình ngày ấy ở lại là được Trước khi tổng quản đi ra Thừa vĩ còn hạ lệnh Đi xem đã bắt được thích khách chưa nếu rồi thì nhốt hắn lại chờ chậm xử lý chậm muốn tự tay lăng trì tiền điều dân khốn kiếp đó dạ nô tài tuân chỉ phận nô tài làm sao dám cãi lời tất cả đều rời khỏi phòng ra bên ngoài chấn giữ đợi khi hoàng đế cần mà sai bảo trong phòng chẳng còn ai nữa thừa vĩ ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay nàng y nhẹ nụ hôn lên trên đó bất giác thấy đôi mày nàng khẽ trau lại hắn luống cuống không biết phải làm gì Ảnh nhẹ nhẹ vuốt ve đình đầu trả mi Một lúc sau Thì vuốt vuốt Kéo dãn hàng lông mày cong cong xinh đẹp của nàng Lần này ngắm kỹ ở cựu ly gần Tim thừa vĩ rung động mạnh mẽ Đôi mắt hắn lướt xuống vành môi Sao mà nhỏ xinh đáng yêu đến vậy Tẩm mắt cứ dừng lại Ngay chiếc môi ấy Dù đã khô khốc tái nhợt vì bị thương Nhưng vẫn khiến hắn thèm khát đến tận cùng Không nén nổi cơn ngứa ngáy Đang dâng đầy Thả lên môi nàng một nỗ nhẹ nhẹ như chuồn chuồn nước. Sao mà tuyệt vời đến vậy, khiến hắn khát cầu một nụ hôn nữa. Với chiếc hôn tiếp theo này, lưỡi hắn vẽ một đường cong, nhấm nháp những ngọt ngào từ nàng, rất muốn cạnh mở miệng nàng, hút lấy mật ngọt rụ hoặc bên trong. Lại sợ, đánh thức nàng, đang ngơi nghỉ, đành dừng lại. Hoàng đế tiếp tục ngồi lại bên một lúc rất lâu, không hề thấy mệt mỏi, nằm ngón tay hắn lồng vào từng ngón tay của nàng. Cảm nhận được sự mịn màng, rất dễ chịu, thuộc về nữ tử chẳng biết điều gì thôi thúc hắn hắn nói ra tiếng lòng của mình với nàng biết rằng nàng bây giờ sẽ không thể nghe được đâu từ lúc nàng rời đi ta đã rất hối hận ta đi tìm nàng, lại một lần nữa đau lòng vì nàng với Hoàng Thúc có tình cảm với nhau nhưng hiện tại ta mặc kệ tất cả trước kia dù là chuyện gì ta cũng sẽ không quan tâm chỉ cần bây giờ được ở cùng nàng dù cho nàng không yêu ta ta vẫn sẽ cố gắng từng chút từng chút một để làm cho nàng yêu và chấp nhận ta hồi trước không khiến nàng động tâm là do ta vô năng ta đã hiểu rồi từ giờ sẽ không thế nữa đời còn dài nhất định vẫn còn cơ hội phải không thừa vĩ suốt đêm không chợp mắt đến tận giờ tào chiều thì không thể vắng mặt đành dặn dò kỹ cung nhân túc trực chăm sóc trà mi Có gì bất thường, phải lập tức báo ngay cho hắn. Lúc bước ra cửa rồi, đôi mắt hắn vẫn còn quyến luyến thân ảnh bé nhỏ trên giường, một lúc mới bước tiếp. Tiếng động xa dần, cô gái nhỏ mới mở đôi mắt mệt mỏi ra. Tâm trạng ngạc nhiên, bao nhiều cảm xúc dối bởi như đang đánh nhau trong lòng. Còn ở bên ngoài, một thân ảnh đứng nép vào một góc, đã nhìn thấy rõ tất cả mọi chuyện xảy ra bên trong, thầm nghĩ, không tốt rồi. Thế cuộc đã thay đổi. Hồng Lan Cung chìm ngập trong không khí nặng nề. Thị nữ bà nãy còn nét mình vào một góc, cảm thán chuyện không hay, giờ đã trở về, trình báo tất cả với Lan Quý Phi. Nữ tử ngồi trên ghế Quý Phi tức giận, mắt long lên sòng sọc đầy hông hãn, ném vỡ chiếc bình cổ quý giá mắng mỏ. Thật là một đám vô dụng, chỉ là một đứa hèn mọn như vậy mà cũng không giải quyết được, còn kinh động đến cả Hoàng đế. Bây giờ bây giờ phải làm thế nào đây hả? thưa nương nương, lúc nãy trước khi về cung bẩm báo, nô tỳ có hỏi qua một chút với ám vệ, hắn nói là chưa kịp xuống tay đã nhảy ra một tên thích khách, kẻ này chủ ý ám sát hoàng thượng. lúc đó đội thị vệ bao vây đông đảo, hắn ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, nên đã quay về rồi. khốn kiếp, trước không hành động, sau không hành động, lại đúng ngay lúc quan trọng xuất hiện tên điên ất ơ chen ngang làm hỏng kế hoạch của ta. Bây giờ thì coi như xong. Hoàng đế rào trước rào sau như một cái thùng sắt, còn muỗi cũng không thể lọt. Làm sao mà trừ khử tiện nô kia được? Thật là ức chế ta mà. Vậy bây giờ phải làm gì đây thưa nương nương? Đổ ngốc nghếch, còn làm gì được nữa? Bây giờ bất cứ một hành động nhỏ nào cũng sẽ bứt dây động rừng. Ta thật hận. Chẳng lẽ đứng nhìn à ta? Vươn lên cao mà không có cách nào đối phó được sao? Còn nữa, ngươi cho ngươi dò la xem, mấy ngày qua trấn Nam Vương ra làm gì mà ta lại không thấy tâm hơi của chàng nữa. Nhanh lên cho ta. Vâng, nô tỉ đi làm ngay. Thị nữ thân cận lùi xuống để lại một mình lan quý phi trong tầm cung, chìm trong muôn ngàn sư tính. Nàng hồ nghi hàn ngạo thiên đã thay lòng. Thời gian đây ít đến khi thăm mình, mà có khi đến cũng trầm tư, không còn nhiều tình nồng ý được như trước. Những thay đổi đó bắt đầu rất nhỏ Từ khi chàng mấy lần ra mặt với trả mi Nàng rất sợ tiện nô này Sẽ cướp mất nam nhân trong lòng mình Khó khăn lắm mới tìm được người Để thương Để có lại hy vọng Vào ngày mai đấy Rốt cuộc là phải làm thế nào Để nhanh chóng hạ thủ ả ta đây Về phần chấn Nam Vương Từ lúc theo chân Hoàng đế đến Thái Y Viện Không tiện vào nghe ngóng tình hình Khi Hoàng đế đi Tào chiều Mới hỏi thăm một chút với lão Thái Y biết được nàng không quá nguy hiểm thì nhẹ lòng một chút. Nhưng khi biết thêm một chuyện, đó là hoàng đế tự tay rút tên bằng bó vết thương cho trà mi và dáng vẻ vô cùng lo lắng, thì hắn càng khẳng định nữ tử này đã trở thành đầu quá tiêm của hoàng đế rồi. Hiện tại, hắn phải làm thế nào để cướp lại người con gái ấy đây? Vì sao cho tới tận bây giờ hắn mới nhận ra tình cảm của mình? Chẳng lẽ hắn phải chờ mắt nhìn nàng dần dần xa cách Thật xa, thật xa Ngạo thiên hối hận cùng cực Nhưng trên đời có những cơ hội đã bỏ lỡ Thì không thể nào tìm lại được nữa Trấn Nam Vương đã trở về vương phủ Trong trạng thái ảo não Còn người xưa nay điềm tĩnh cơ chí Giờ dối ren trong suy ngẫm Làm thế nào mới kéo nàng trở lại trong vòng tay mình Thực tế chỉ còn một cách duy nhất Là nhanh chóng giành lấy ngôi kiểu ngũ Và hiện tại liên minh với tứ hoàng tử của Yên Trường Quốc Là giải pháp khả thi Xem ra cả hai phía Cần bắt đầu thật nhanh Để gây ra xung đột của hai nước Rồi từ đó nhắm vào kẽ hở đột phá Giành lấy tiền cờ Giang Sơn hắn phải giành Mỹ Nhân hắn càng phải đoạt Không cho phép tên tiểu tử Chiếm lấy hết những thứ tốt đẹp nhất Trên đời Khi đã cố gắng chấn định lại Hàn Ngạo Thiên viết ngay một phong thư Bí mật gửi đi yên trường quốc chất tứ hoàng tử Rồi hồi báo rằng Mọi thứ đã chuẩn bị xong Chỉ còn chờ khuấy lên vũng nước đục nữa thôi Mọi thứ sẽ được tiến hành Đầu vào đấy Còn hoàng đế hàn thừa vĩ Buổi tảo chiều Trong lòng cứ lắm nga lóng ngóng Thấp thỏm không biết bao giờ Người con gái kia mới tỉnh lại Hắn ngồi cao cao tại thượng trên điện Mà tâm hồn cứ mải miết đâu không rõ Các quan viên trông hoàng đế Có biểu hiện lạ lùng như vậy Lại càng thêm bất an Trước kia mỗi lần đế vương trầm ngâm là sắp có kẻ tận số, ai nấy đều run rẩy, chẳng dám tấu trình điều gì, sợ chọc gai mắt long nhàn. Thái giám tổng quản đứng sau lưng hoàng đế, nhìn một lúc chẳng thấy có ai báo cáo chính sự, liền lên tiếng nhắc nhở mọi người: có sự trình tấu, vô sự bãi chiều. vẫn là một mảnh im lặng. Thường phúc liền nhỏ giọng nhắc nhở đế vương thoát khỏi ngần ngơ bãi giá về cung nghỉ ngơi. cả một đêm thức canh cho một cung nữ. Thần sắc hoàng đế giờ lỗ ra vẻ mệt mỏi. Là một nô tài trung thành, hắn có nhiệm vụ theo dõi sát sao việc ăn uống ngủ nghỉ của hoàng đế để đảm bảo thiên tử trong trạng thái tốt nhất. Vậy mà bãi chiều xong, hướng hoàng đế đi đến không phải là tẩm cung mà lại là thái y viện. Điều đó nói lên, vị thế của tiểu cô nương đang dưỡng thương ở nơi đó quan trọng đến nhường nào trong lòng đế vương. hưởng Phúc Lo Chủ Tử rất muốn đứng ra ngăn cản nhưng bao năm theo hầu ngày ấy, hắn biết hoàng đế đã quyết ý thì đừng có mà dại dột xen vào, đành mang lòng không tình nguyện đi theo phía sau. khi thừa vĩ tới gian phòng trà mi đang nghỉ ở thái y viện, thân ảnh nho nhỏ tiểu tụy đang hà hơi thổi nguội bát thuốc, hắn đoán là nàng chắc mới vừa tỉnh dậy thôi. hắn ân cần bước đến ngồi xuống bên bàn ngay cạnh vị trí của nàng, vì thừa vĩ không muốn tiếng thông truyền quấy nhiễu sự yên tĩnh của nàng khi hắn đi vào, đặc biệt dặn dò tất cả lui ra, vậy nên khi hắn đến trước mặt, Trà Mi mới biết đến sự tồn tại của hắn. Nàng khom nhẹ người, chuẩn bị thỉnh an theo khuôn phép cung đình đã bị hoàng đế chặn lại, bảo không cho phép thị lễ như vậy nữa. Hắn hạ khẩu dụ từ giờ, ở trước mặt hắn, nàng không cần phải làm đúng lễ nghi gì cả, cứ bình thường thoải mái, ngoại lệ này duy nhất dành cho một mình nàng. Trà Mi nghe đặc ân dành cho mình, Bỗng nhớ đến đêm qua đã sớm tỉnh, liền có cảm giác được bàn tay đế vương nắm chặt tay mình. Cô gái nhỏ vì thế mà không dám mở mắt, cứ yên lặng nằm đó, rồi dần nghe hết những lời âu yếm tình cảm, đến khó tin của một người thường ngày mang về ngoài lạnh băng. Hắn như vậy mà cũng biết ghen, và hắn đang hiểu lầm mình có tỉnh tứ gì với chấn nam vương gia kia. Đến cuối cùng, một lời khẳng định chắc nịch rằng, Dù trước kia mình có là người của ai thì bắt đầu từ đây hắn cũng sẽ dành cho mình những yêu thương trân trọng để từng bước chinh phục tình cảm của mình. Hắn là đế vương có thể nắm lấy mọi thứ trong tay thế mà lại chịu nhún nhường không ép buộc mình. Chỉ một điều này đã khiến cô gái nhỏ ít nhiều này sinh thiện cảm bớt đi những oán giận vì hắn đã từng thiếu tin tưởng trước kia. trà My Len lén nhìn hoàng đế thấy nét mặt hắn rất hiền hòa Nụ cười như có như không rất tào nhã Vậy mà lại khiến lỗ tai cô phớt phớt hồng May là có mái tóc dài che lại chứ nếu không thì quá mức xấu hổ Cô bây giờ biết hết tâm ý của hắn thật không biết phải đối xử với hắn ra sao Cô cũng tự hỏi lòng mình thật ra có chút nào thích hắn không Nếu hắn lại đề cập đến vấn đề này khi mà mình đang tỉnh táo thì nên trả lời hắn thế nào Trong lòng cô có phần bất an nhưng cố gắng chấn định Tập trung nuốt cho hết chén thuốc còn nóng hổi Thái y mang đến cho Thuốc vừa nóng vừa đắng Uống vào một chút đã muốn nôn cả ra Cô phải kìm nén lắm Để không nôn Bởi có vậy mới mau khỏi bệnh thân ảnh yếu đuối nhợt nhạt Vừa hớp từng ngụm thuốc Vừa trao lại đôi mày Rõ ràng là rất khó chịu Chỉ thế thôi cũng có thể khiến lòng hoàng thượng dấy lên buồn bực Hắn liền lệnh cho thái giám Đi mang đến đây một ít mất táo cho chẫm Hưởng phúc nhận lệnh, mắt tròn xe kinh ngạc Chủ tử của hắn xưa nay ghét cay ghét đắng nhất là đồ ngọt Vậy mà hôm nay sao như chúng phải tà Gọi người mang mứt lên nhầm nhì nữa sao Người này có đúng là hoàng thượng không Hay là lúc xuất cung đã bị đánh cháo rồi Thật là lạ lùng quá đi mà Tổng quản trăm ngàn thắc mắc Cũng chỉ có thể vừa làm theo Vừa quan sát thêm Nếu thực sự đây là kẻ giả mạo Hắn nhất định phải thông báo cho thị vệ Đi tìm hoàng đế thật trở về không cho phép tên nam nhân trước mặt này có chỗ tốt chiếm giữ. Mãi đến lúc đĩa mất táo được đặt lên bàn, thường phúc mới biết, thì ra không phải như hắn nghĩ. Hắn đứng một bên, nhìn chủ tử ôn nhu săn sóc. Nàng cố uống cho thật ngoan, lúc nào thấy nhờn nhợn muốn nôn, thì lấy một quả mứt táo này ăn vào. Lúc còn nhỏ, mỗi lần ta rất sợ thuốc đắng, mẫu hậu của ta cũng làm như vậy. Giáng nhá, thuốc đắng dã tật. Chả mi nghe hoàng đế dỗ dành mình như đứa trẻ, ngộm thuốc suýt chút nữa là muốn phun hết ra ngoài. Cái gì mà thật ngoan kia chứ? Cử xử dịu dàng, không giống một chút nào, với hung thần ngang ngược, không thèm nghe giải thích trước kia. Thay đổi bất ngờ 180 độ như thế này cũng quá mức khó tin đây, vậy lại càng làm cô khó nghĩ. Cô gái hò khủ khủ, gắng áp chế cơn sạc thuốc vừa mới ban nãy, lại có một bàn tay vươn ra nhẹ nhẹ, vỗ vào lưng cô, gắng giúp cô bình ổn trở lại. Cô đâu biết trong phút giây mình lúng túng, nam nhân kia chỉ chạm nhẹ vào lưng mấy cái, mà cảm xúc dù cách một lớp vải vóc, vẫn chuyển tư vị mềm mại, mịn màng từ người con gái ấy vào bàn tay, rồi chạy thẳng vào tim hắn. Một lúc sau, cơn hò được khắc chế, trà mi ngượng ngùng đứng nhích ra xa một chút. Chỉ một cử chỉ thật nhỏ vậy thôi, cũng làm đế vương cảm thấy hụt hẫng không nhẹ. Nàng vẫn chưa thể chấp nhận hắn, Xem ra còn phải cần cố gắng thật nhiều Lòng ẩn ẩn phiền não Nhưng ngoài mặt vẫn phải cố trưng ra Gương mặt bình thản Hắn hỏi thăm thương thế của nàng một chút Hiện tại nàng cảm thấy trong người thế nào Có ổn hơn chút nào không Dạ vẫn còn khá choáng váng Hay là hoàng thượng trở về đi Để nô tỳ nghỉ ngơi thêm chút nữa Biết đâu lại nhanh chóng hồi phục Cũng phải là chấm không biết cân nhắc Làm phiền nàng phải tịnh dưỡng Đến chiều chấm sẽ ghé qua xem bệnh tình của nàng một chút. Cùng dùng thiện nói chuyện với nhau để nàng bớt buồn chán nhé. Dạ, tạ ơn thánh ân của Hoàng thượng. Thừa vĩ rời đi, nhớ đến những đau đớn mệt mỏi của nàng thì càng hận cái tên thích khách chết tiệt kia. Chỉ một xíu xíu nữa thôi, mối tên đã cắm vào ngực và hắn sẽ mất nàng mãi mãi. Hành động phản chắc như thế nên chịu sự trừng phạt tàn độc của hắn đi. Vì muốn chút giận cho chả mi, Hoàng đế từ lúc tàu chiều chưa kịp nghỉ ngơi lại đến lao ngục tra tấn tên thích khách. Sau một hồi cho lính canh ngục dùng hết những hình cụ như giật móng tay, nướng vỉ sắt rồi áp lên da thịt cho kiến lửa cắn toàn thân cũng không làm cho phạm nhân khai ra chủ miêu. Chỉ nghe hắn mắng chửi hoàng đế là tên hôn quân xe mạng người như cỏ rác. Thừa vĩ đoán đây có lẽ là một kẻ còn sót lại của một gia tộc nào đó Đã bị hắn trừ khử lúc mới vừa đăng cơ Để chỉnh đốn lại thế lực của mình Nếu đã như vậy Cũng không cần lãng phí thời gian Thừa vĩ hạ lệnh lăng chỉ Để rửa mối hận Khiến người trong lòng của hắn rơi vào hiểm cảnh Rồi tao nhã rời đi Như thể người vừa lạnh lùng hạ lệnh nghiêm hình Không có chút gì liên quan đến hắn Trở về tầm cung Nghỉ ngơi một chút Lúc tỉnh dậy thừa vĩ đã lập tức Nghĩ về người con gái ấy Hắn bất giác nhớ đến trước kia Chà mi còn nói qua là với bất cứ bệnh nào đi nữa, chỉ cần giúp tăng sức đề kháng, thì bệnh sẽ mau chóng hồi phục trở lại. Mà việc tăng đề kháng đơn giản nhất là uống nước cam hoặc chanh. Hắn liền hạ lệnh cho ngự chủ mang cam đi vắt lấy nước cho nàng. Nhưng rồi nghĩ như vậy không đủ thành ý, bằng việc tự tay mình làm. Thừa vĩ lại bảo nô tài mang cam tới tẩm cung cho hắn. Đế vương xưa nay chỉ rèn võ nghệ, nào có làm mấy việc nhỏ nhặt thế này, Nên lúc vắt cam có phần vụng về, Thường Phúc nhìn chủ tử, thầm cười khinh bỉ trong lòng. Đúng là số kiếp buộc ngài rồi hoàng thượng ơi, sao ngài lại có thể xa suốt tới mức lấy lòng một tiểu cô nương được cơ chứ? Đúng là tình yêu làm người ta điên đảo mỏi mệt. Ngài rốt cuộc, cũng có khi phải hèn mọn giống như chúng ta. con người là vậy, nhìn thấy điều gì đó có thể giảm thiểu sự tự ti trong lòng mình thì sẽ cao hứng hơn một chút. Thường Phúc rất trung thành, cũng sẽ có lúc nhen nhóm một chút ý niệm như thế đối với chủ tử kiên trì vắt hết số cam thừa vĩ hài lòng cho vào ấm trà lại đặt vào chiếc hộp sai thái giám thường phúc sách đi cùng mình đến thăm trà mi tâm trạng hắn rất phấn khởi rất mong chờ được thấy nếu như nàng biết mình đã tự tay làm cho nàng gương mặt nàng sẽ như thế nào nhỉ chẳng biết có vì vậy mà cảm động chút nào hay không thừa vĩ cứ thế bay bồng trong miền tưởng tượng Rồi cũng đã đến được nơi Có người con gái ấy Hoàng đế bước vào Tươi cười hiện ra đầy mặt Chả mê nhìn hắn vui vẻ Cũng cười nhẹ đáp lại Thừa vĩ sai người đặt chiếc hộp lên bàn Cẩn thận mở hộp lấy ấm trà ra Vừa nói vừa từ tốn rót. Buổi chiều cao hứng Nên đã tự tay làm cho nàng uống Nàng thử xem có hợp khẩu vị của mình không Đây không phải trà Hình như là nước cam Đúng vậy Chậm nhớ nàng nói uống nước cam tăng sức đề kháng bệnh gì cũng sẽ mau khỏi nô tỳ không thể uống hoàng thượng ngày uống một mình thì hơn hoàng đế nghe xong lời của nữ tử tinh thần bỗng nhiên xa sút nàng ghét hắn đến như vậy sao bản dáng rõ ràng còn không nói gì mà giờ đây thẳng thừng từ chối tâm ý của hắn là nàng nhớ ra những lời mắng chửi trước kia của hắn nên bây giờ bắt đầu phản kháng phải không tìm hắn lúc này sao lại đau đến như vậy chẳng lẽ từ bây giờ Cố gắng nâng niu trân trọng nàng Vẫn không có cách nào cải thiện được Cảm giác của nàng với mình hay sao Hoàng đế phiền lòng Không thể chút giận lên người vừa mới bị thương Còn chưa khỏi Lại chẳng biết phát tiết vào đâu Giọng nặng nề ra lệnh Người đâu mang nước cam đổ hết cho chấm Hoàng thượng Vì sao lại đổ đi như vậy rất là lãng phí Nàng không thèm uống Thì giữ lại có ích gì đâu Để lại đây thì càng chướng mắt Sao mà chướng được Ngài có thể uống để tăng cường sức đề kháng cơ mà. Nhưng trời đã chiều tối, chỉ nên uống với lượng vừa phải, nếu không lại bị mất ngủ, vì tiểu đêm nhiều lần đấy. Vậy, nàng không muốn uống, cũng là vì điều này, phải không? Cũng không hẳn là vậy. Đôi mắt ai kia sáng rỡ mong chờ đáp án, khẳng định của nữ tử, để chứng tỏ nàng không hề có ý ghét bỏ mình. Lại nhận về một đáp án phủ định, làm hắn phải sụ mặt buồn bã. Biểu cảm lúc này của đế vương bỗng là lẫm, sinh động, như thể đứa trẻ mong chờ được khen ngợi, mà kết quả lại thất vọng. trà mi nhìn hắn như vậy, không giấu được vẻ mặt vui vẻ, lại tiếp lời. Bẩm Hoàng thượng, nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho nô tỳ từ chối uống nước cam là vì nô tỳ vừa mới bị thương, mà nước cam sẽ cản trở quá trình hồi phục, nặng là có thể dẫn đến viêm lết vết thương. Ngoài ra, nước cam cũng sẽ làm giảm bớt công dụng của dược trị thương nữa đấy. Chính xác là chuyện này Không còn điều gì khác nữa sao Chuyện khác là chuyện gì Hoàng thượng nói rõ hơn được không ạ Không, không có gì Hàn thử vĩ quay đầu sang một bên Che giấu hành động thở phào của mình Hóa ra là hắn nghĩ ngợi linh tinh Người con gái này bụng dạ rộng lượng Sẽ không hề so đo những chuyện Đã trở thành quá khứ đâu nhỉ Tâm trạng thử vĩ bây giờ Đã bắt đầu cân bằng trở lại Hắn cho ngự chủ mang lên những món ăn nhẹ nhàng Dễ tiêu phù hợp cho người đang ốm. Một bàn chẳng có sơn hào hải vị, chỉ có người trong lòng thế này thôi mà cảm xúc thoải mái không gì sánh bằng. Đó là điều thật mới mẻ, thật thú vị mà trước giờ hắn chưa từng được nếm trải. Bây giờ thì có ngọt có chua, có cay có mặn, năm mùi bảy vị mới nhận ra từ lúc mẫu hậu không còn, đời hắn chỉ là chuỗi ngày vô vị, buồn tẻ. Hai người ngồi dùng cháo loãng thanh đạm, nói chuyện một lúc về vết thương, Xong lại rơi vào khoảng lặng Không biết nói gì thêm nữa Trà mi sợ mình nói linh tinh Lại đi vào trọng điểm Vấn đề lời thổ lộ bất ngờ đêm trước Hoàng đế thì vẫn còn e ngại Sẽ khơi lại chuyện không vui của nàng trước kia Không khí ngượng ngùng tăng lên Chỉ là hoàng đế lại không có lòng Muốn rời đi Mặc kệ có căng thẳng thế nào Chỉ cần thấy nàng trước mặt Cũng là điều vô cùng an ủi Trà mi cũng chẳng còn cách Bèn bày một trò chơi thú vị của thế giới hiện đại mà bất cứ học trò nào cũng đã từng chơi. Trà mi nhờ hoàng đế mang một tờ giấy trắng viết đến đó giải đặt các con số Latin ở nhiều vị trí khác nhau. Cô muốn qua trò chơi này sẽ phần nào kiểm tra được. Rốt cuộc, hoàng đế ghi nhớ về số Latin được đến đâu rồi. Trà mi hơi khó khăn, tì người vào trước bàn viết số từ 1 đến 100. Cô rất chuyên chú, đầu biết sóng mắt người đối diện bắn ra tình ý miên man cùng rất nhiều cưng chiều. Một lúc sau, Họ nhập cuộc chơi, quy định là sẽ lần lượt tìm số và khoanh tròn theo thứ tự, bắt đầu từ một rồi lớn dần cho tới một trăm. Sau đó sẽ đếm xem ai là người có số được khoanh tròn nhiều nhất, người đó sẽ chiến thắng và được yêu cầu người thua cuộc thực hiện một điều mình đưa ra. Cô gái nhỏ rất tự tin với trò chơi này bởi cô đã tiếp xúc với các con số mười mấy năm rồi mà trò đó từng được cô chơi đến mòn cả tập. Đề nghị này với cô chỉ có trăm điều lợi. Cô hoàn toàn tự tin sẽ giành lợi thế là một điều kiện dành cho lúc khó khăn sau này. Đôi mắt trà mi sáng rực, lé lên vẻ tinh danh như hồ ly, cứ tưởng đã rất khéo léo, không cho nam nhân trước mặt này phát hiện mình đang che giấu lợi thế, hòng chiếm lấy chút lợi ích trong trò chơi. Nhưng hoàng đế là ai kia chứ? Một người thâm sâu tinh ý, sao có thể không phát hiện một tiên nhàn nhạt, nhạt đắc ý tỏa ra từ trong đáy mắt nàng? Thôi kệ, nàng vui là được, Quan trọng gì mấy cái điều kiện nhỏ nhoi Mai kia nàng là người của mình Cả trời đất này cho nàng còn được Thì còn ngại gì cơ chứ Hoàng đế bắt đầu nghiệm lại quy tắc chơi Hắn thực sự khâm phục trong cái đầu kia Sao mà đầy những ý tưởng khác thường Chỉ là mấy con số vô tri Cũng trở nên hấp dẫn đến nhường này Vậy ngày sau ở bên nàng Hắn sẽ còn khai phá thêm Những chuyện ngộ nghĩnh kỳ thú gì nữa đây Thế là hai người bắt đầu vùi đầu vào trò chơi Một trang giấy trắng nhỏ Chữ viết ra cũng nhỏ trả mi còn nhờ người mang đến hai chiếc bút vẽ lông mày gọt thành một chiếc đầu to một chiếc đầu nhỏ để phân biệt nét bút giữa hai người lúc đầu trà mi có vẻ như chiếm ưu thế sau một lúc thừa vị đã quen tay quen mắt cả hai trở nên ngang sức trong việc quan sát có lúc vì giành nhau khoanh tròn con số trả mi đã vô tình chạm vào thừa vĩ làm tim hắn loạn nhịp hắn phải cố gắng kìm chế bản thân mà người con gái này lại vô tư không nhận ra những bối rối của hắn khi ấy Thực ra là do Trà Mi quá mức tập trung để giành được chiến thắng, không tinh ý nhận ra, mà chuyện này đối với tư tưởng người hiện đại chỉ nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi mà thôi. Thừa Vĩ cũng không muốn cuộc chơi bị gián đoạn, không nhìn Trà Mi nữa, chuyên chú đảo mắt khoanh số. Hắn rèn luyện võ nghệ bao năm, đã hình thành giác quan vô cùng nhanh nhạy, vậy nên một lúc sau, hắn đã chiếm lấy thế thượng phong. Tới khi tổng kết lại lượt khoanh số của mỗi người, Thừa Vĩ đã hơn Trà Mi 2 điểm. Cô gái nhỏ rầu môi buồn bực Tưởng có thể tạo ra một điều kiện phòng ngừa Sau này đế vương có tức giận Mình cũng giảm bớt phần nào nguy cơ Thế mà giờ đây Điều kiện đó lại là cô nợ hắn Vậy hắn sẽ yêu cầu mình làm cái gì đây Cô gái nhỏ thua cuộc Đang vừa thắc mắc vừa hồi hộp Với điều kiện của người chiến thắng Lại trông thấy hoàng đế uy nghiêm xưa nay Rất ít lộ ra nụ cười Bây giờ lại cười tươi như gió xuân thổi tới Dường như vì vậy mà xung quanh trở thành cảnh đẹp ý vui, không gian thật dễ chịu, không còn gò bó như mới nãy nữa. Nụ cười hiếm hoi của hoàng đế bất giác chui thẳng vào đáy lòng cô gái nhỏ, tạo thành một nhịp rung động mãi không tan đi. Đang thần người, đế vương bất ngờ nói nhanh, yêu cầu của trẫm là, Thừa Vĩ dừng lại một chút, rồi hành động thay cho lời nói, đặt lên môi cô một chiếc hôn nóng rực. Hắn vụng về gặm cắn khoảng mấy giây rồi dừng lại xoay đầu về hướng của thái y viện bước thật nhanh giọng có phần trầm đục bởi dục vọng đang bị nén lại chậm nhớ ra có chính sự gấp cần phải xử lý nàng ở lại nghỉ ngơi đi khi khác lại ghé thăm nàng thế rồi thân ảnh hoàng đế nhanh chóng biến mất để lại một chiếc bóng nhỏ đang còn chưa thoát khỏi kinh ngạc bởi người nào đó cưỡng hôn mình thực ra cũng không tính là cưỡng hôn vì cô đã thua trong vụ đánh cược đó là yêu cầu của người chiến thắng Hoàng đế không bị tính là gian lận Nhưng hắn lại lo Nàng chưa sẵn sàng Thì sẽ cảm thấy ác cảm, khó chịu Biết làm sao được Ngắm nàng lúc đó thanh thuần Ngơ ra như con thỏ nhỏ ngốc nghếch, Thật đáng yêu Làm sao hắn có thể kiểm soát được tình cảm Dâng trào trong lòng Nụ hôn thật nhanh Chưa thỏa mãn được cơn khát cầu của hắn lúc này Cứ ngỡ nếm qua chút mật ngọt từ môi nàng Sẽ thấy vui vẻ hơn Nhưng thử rồi mới biết Đúng là tự tạo nghiệp, không thể sống. Lúc này hắn lại phải về tầm cung một mình ngâm nước lạnh, chịu đựng lửa nóng, nhớ thương về cả thể xác lẫn tâm hồn. Hoàng đế rời khỏi thái y viện, không quên dặn dò cung nhân, ngày mai phải thu xếp, đưa nàng về lại Hoàng Liên Cung Tráng Lệ. Nơi đó mới phù hợp với nàng, cũng là để hắn có thể mọi thời mọi khác tìm đến nàng thật nhanh chóng, thuận tiện hơn. Hắn phấn chấn tinh thần rời đi, không chú ý ở một góc, chấn Nam Vương Gia, đang nhìn mình bằng ánh mắt căm thù như muốn ăn tươi nuốt sống. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện Bão Táp Vương Triều của tác giả Lê Ngọc Bích Vân trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thành.